Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Huy Nguyễn. Hôm nay, Huy Nguyễn xin gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề. Miếu Mục Đồng Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi và đừng quên ủng hộ tác giả bằng việc truy cập vào trang facebook cá nhân của Huy Nguyễn nha. Đường liên kết của bạn ấy thì có đính kèm trong phần mô tả video. Và bây giờ xin mời quý khán thính giả cùng nghe truyện. Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Cái cày vốn nghiệp nông gia, tà đầu trâu đấy ai mà quán công. Tiếng dẹp vang lên giữa cánh đồng. Bóng một đứa trẻ đang vùng rời, khéo quất vào mông trâu. Con trâu chậm rãi bước đi, kéo theo cái lưỡi cày phía sau. Trời dần về chiều, mặt trời đã ngả bóng. Đứa trẻ cày thêm vài đường nữa rồi dừng lại, đưa mắt nhìn khoảng ruộng mình vừa chấp giả cày suốt cả ngày. Nó tỏ vẻ hài lòng, mỉm cười. Thằng bé dáng người ốm yếu, da đen nhẻm, đưa tay quẹt lên má, lau đi những giọt mồ hôi mặn chát. Chợt có tiếng gọi từ xa vọng tới. Dậu ơi, mày cay xong chưa? Lên đây chơi với tụi tao nè. Dậu quay người nhìn sang, thấy đám trẻ chăn trâu đang nô đùa trên đồi cỏ. Đàn trâu béo nụt nịch, ung dung gặm cỏ chiều. Cả thể bốn con lớn nhỏ đủ cả, do bốn đứa trẻ ủ lùa về. Đó là Tý, Mẹo, Bình và Tấn Những bạn chăn trâu thân thiết của dậu Nhưng khác với tuổi nó Nhà dậu có một mảnh ruộng nhỏ Và một con trâu lớn Ngày ngày Dậu phải mang trâu ra cày cuốc Có hôm còn đi cày thuê cho ruộng người khác Để kiếm thêm tiền Dù nó chỉ mới chừng 12 tuổi Đáng lẽ ở cái tuổi đó Dậu không phải cực khổ như vậy Nhưng số phận trớ trêu Khi nó sinh ra trong một gia đình có người cha nghiện rượu. Ông thường uống đến say mềm rồi về nhà lôi vợ con ra đánh đập, chửi rủa không thương tiếc. Dậu nhìn lại mảnh ruộng nhỏ của nhà mình một lần nữa rồi quay sang đáp. "Tôi mày đợi tao đây, tao lên liền." Nó tháo cái cày đặt sang một bên, đuổi trâu khỏi ruộng, giấu cái cày vào một góc cẩn thận. Sau đó Dậu leo hẳn lên lưng trâu Quất nhẹ roi vào mông Còn trâu như hiểu ý Quay đầu đi thẳng về phía đồi cỏ Thằng tí thép dậy Nó gọi lớn Đấy ông vua dậu Cửi trâu lên rồi đấy <cười> Bình chen dậu Ông vua trâu <cười> Dậu nghe vậy cười khoái chí Nó được tụi nhỏ gọi là vua Vì trong đám chỉ có mình nó Là có trâu riêng Còn lại đều chăn thuê. <cười> tụi mày quỳ xuống đón vô đánh nè. Nói rồi dậu vùng roi thêm cái nữa. Con trâu bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc con trâu đã đưa chủ đến chỗ đám trẻ. Dậu nhảy xuống, dỗ nhẹ lên đầu trâu như âu yếm. Rồi xua nó ra xa cho gặm cỏ. Dậu quay sang nói. <cười> Hôm nay có trò gì vui không tụi mày? Thần tấn đưa ra một cục đất sát. Tao đang làm con tò he này Bình, mẹo và tý Cũng xòe tay Khoe tác phẩm của mình Vô nhìn rồi hỏi <cười> Bình, mày nặng con gì vậy? Bình đưa con giật đất sát lên Gật gù Con gà trống nhà bà Tư Lam á Cả đám nhìn con gà Không ra gà Dịch thì cũng chẳng phải dịch Chim cũng không xong Cả bọn cười lớn Chợt cái cổ gà Nguẹo sang một bên Rồi rớt xuống đất Cả bọn cười nghiêng ngả, Bình nó cười lên ha hả Dậu hỏi tiếp <cười> Mà sao lại là gà trống của nhà bà Tư Lam Bình ném mạnh cục đất xuống đất Đánh cái bẹp một cái Nó nói Nhà bà đó có con gà trống Nó cứ nhảy sang trước nhà tao ị Ngày nào cũng bắt tao hửi. Tao đang rình bữa nào tao bắt trộm nó Rủ tụi mày làm một bữa no nê luôn á <cười> Được được á Thằng này khá nè Cả đám lại cười ầm lên Dậu quay sang hỏi tí ổ tí Mày nặn cái gì vậy Tí xòe tay Đưa ra một hình người bằng đất sát <cười> Đây Đây là thằng Tấn á Thằng Tấn trốn mắt Trời mắt gì mày nặn tao làm gì Tí bóp nát hình nộm <cười> tao bóp nát mày Vì lần trước tao đang cưỡi con trâu mà dám lấy cái cây trâu mà đánh tao ha Làm nó chạy như điên À thằng chó này mày chết với tao Tấn lao vào giật tí xuống Hai đứa giật nhau cười lên khàn khặt Ba thằng còn lại cũng nhảy vào góp vui Năm đứa trẻ lăn lộn trên bãi cỏ dưới ánh nắng Trời chán Chúng bắt đầu trò xây nhà dựng lều Sau trận mưa lớn hôm trước Bãi đất sát rộng Tha hộ cho chúng nặng nắng Trời tối dần Tí đứng dậy khoe <cười> Tao xong rồi Nhà ba Giang nè Bình cũng đứng lên Tao cũng có nhà ba Giang Mẹo và Tấn cười khì Trưởng gì Nhà ba Giang thì tụi tao cũng có Thời ấy nghèo khổ Tụi nhỏ chỉ sống trong nhà tranh dách đất Nên chúng đều mơ ước Có một căn nhà ba gian rộng lớn Có đôi liễn vàng Bàn gỗ liêm Và con chim chào màu hót suốt ngày Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước Trong cái thời khắc nghiệt Người nghèo mãi chẳng ngóc đầu lên được Đang bàn tán rôm rã Dậu bỗng bật dậy Vỗ tay Xong rồi <cười> Tụi mày lại coi đây nè Cả đám kéo tới thì trố mắt kinh ngạc Trời ơi Mày đúng là nghệ nhân đó dậu. Đẹp thiệt. Dậu khoái chí <cười> Tao mà. Tí nhiều mắt nhìn kỹ rồi nói. Dậu. Bộ mày say cái miếu hả? Cả bọn giật mình. Ồ, oh, hàng vừa nhìn quen quen. Dậu gật đầu. Ờ oh, đúng rồi, cái miếu đó. Trước mặt chúng là một cái miếu nhỏ làm rất tỉ mỉ, không bằng tre khô. Bên ngoài đắp đất sát, mái miếu hai dốc trước sau, còn vẽ cả vẫy ngói, trông chẳng khác gì thật. Bình chỉ vào rồi hỏi, Ủa, cái con kia là gì? Một hình nộm người đất sát, tư thế ngồi xếp bằng, trên đầu có ba chỏm tóc, dậu cầm lấy đặt vào trong miếu. Tí hỏi, Sao mày làm miếu vậy? <cười> Tao làm để phù hộ cho tụi mình sau này làm phú hộ. <cười> Trời, cái này được nè Có thiên không tụi bay Dậu liền quỳ xuống khấn Con lại thần miếu Xin cho con làm phú hộ Bốn thằng kia làm gia đình cho con Thằng mẹo cũng quỳ xuống Cho con làm phú hộ với Ba thằng kia vội quỳ theo Không không, con cũng muốn làm phú hộ Dậu chờ chúng khấn xong rồi cười lớn <cười> Còn tao tao không làm phú hộ nữa, tao làm quan, tao bắt bốn thằng phú hộ kia khiên kiệu cho tao <cười> chưa dứt lời bốn thằng đã lao vào giật dậu xuống cỏ quan nè quan nè <cười> tiếng cười vang lên giữa chiều muộn chợt từ xa bóng một người đàn ông khệnh khạng dáng siu dẻo kẹp dưới nách cái hũ nhỏ lão đảo tiến tới giọng lè nhẹ vang lên Ờ. Uh, Yáo. Mẹ nó. Mày chết ở đâu rồi? Uh, uh, Dậu. Uh. Cả đám khựng lại. Giọng này thì quá quen. Tấn quay sang nói nhỏ. "Ê Dậu, lọng mận cha mày đó." Dậu không cần Tấn nói, cũng biết giọng kia là của ai. Sắc mặt nó lập tức tái mét. Cả người trông lên bần bật. Đưa mắt nhìn về phía xa Nó thấy cha mình đã say mềm Dán đi xiêu vẹo, Tay kẹp cái hũ rượu Tay còn lại cầm cái roi dài Dậu như linh cảm được Chuyện gì sắp xảy ra Lập tức quay người lao nhanh ra Phía sau cái miếu vừa mới làm Phía sau là một cây gạo cổ thụ thân cây to đến mức Hai người ôm mấy xuế Dậu chạy dội ra phía sau Ép sát người núp gọn vào trong đó Rồi nói giọng ra Lót cho tao tới Tụi mày nói tao không có ở đây nghe. Cả bốn thằng gật đầu lia lia Lúc này Ông Mận đã đi tới gần hơn quất roi chan chát xuống đất Rồi gọi lớn Dâu Thần dâu đâu Thần dâu đâu rồi Tiếng roi quất Khiến cả bốn đứa rụng mình Chúng nhìn nhau sợ sệt nép sát lại Ông Mận lão đảo đi tới trước mặt tụi nó Mùi rượu nồng nặc tỏa ra, khiến hỡi thôi cũng muốn say. Ông ta nheo mắt nhìn từng đứa, hai chân đứng không vững, rồi cất giọng lè nhẹ. "Ơ, tụi mày đây rồi á, thằng Dậu đâu?" "Hả?" Nó đâu?" "Ờ." Không đứa nào dám hé môi. Ông bận lẹp dùng roi xuống đất. "Thằng Dậu đâu?" "Hả?" Thằng tí giật mình, nó rung rung đáp. Dạ, dạ, tôi tôi con không biết. Dậu núp sau gốc gạo, nhìn cảnh cha mình dung roi chan chát, mà nổi hết da gà. Những trận đòn roi từng dán xuống người nó và mẹ, như ùa về, khiến cổ họng nó nghẹn cứng, phải nuốt mạnh một cái. Bên ngoài, ông Mận quay sang nhìn thằng tí Mày là thằng nào? À, ơ, ơ dạ con lần tí con ông hậu thằng hậu con uh, mẹ cha nhà mày yeah, con mày dạ con là mẹo, con ông lâm con lần bệnh, con ông dũng còn con là tấn còn con của ông tiến ông bận chỉ mặt từng đứa giọng lè nhẹ thằng hậu con à thằng lâm con thằng dũng con thằng tiến con, con thằng dậu đâu? hả Tụi con, tụi con không có biết. Thằng ôn con nó lại trốn đi đâu rồi? Mày dậy đây, mày chết mẹ mày với ông. Thằng chó, báo đời. Nói xong, ông quay lưng đi được vài bước. Cả đám thở vào, ông mận khẩn lại. Quay đầu nhìn trừng trừng Rồi bước ngược trở lại Giờ rồi chỉ thẳng Tao mà biết Tôi mày lừa tao ừ, ừ, Tao đánh trái mong rồi Nghe rõ chưa ừ, ừ, ừ, ừ. Bốn đứa lý nhí dạ Lúc này ông Mận mới chịu quay đi Lão đảo theo hướng về nhà Thỉnh thoảng lại tu rượu ẩn ực Đợi cha đi xa Dậu từ sau gốc gạo bước ra Mũi chích khắp chân tay Ngửa đến phát điên. Nó vừa gãy vừa chạy Cả bốn thằng nhìn nó Tí lên tiếng ở dậu Cha mày nhìn sợ thiệt á ừ, Lúc nào cũng vậy à Chứ cộng gì nữa say xỉn là đánh Không đánh nó thì cũng đánh cô Hoa Ồ mỗi lần ổng say, Là hai mẹ con chạy khắp làng á Cha tao mạng vậy Chắc tao thà không có cha Mẹo kêu tấn Tấn chật sượng rồi nói à, à tao không có cố ý Nhưng mà sao mẹ con mày Không đi báo quan mắt ổng Hai mắt dậu đỏ què Nó nhìn theo bóng lưng cha mình Cổ họng nghẹn lại Nghe tới đó Nó tuổi thân vô cùng Rồi quệt ngang mắt Thôi Dù sao ông ấy cũng là cha tao Tụi mày không hiểu được đâu Nói xong dậu quay lưng dắt trâu về Cả bốn thằng đứng nhìn theo Im lặng Tí quay sang trách tấn Tại mày nói đó Thì tao thương nó tao mới nói Biết vậy rồi nhưng mà nói quá Nói thẳng quá nó buồn Thôi đi về đi trời tối rồi Tụi nó dắt trâu về chuồng Dậu đi trước Kéo trâu theo sau Lời tấn nói cướp gian lên trong đầu Khiến nó tuổi thân Nước mắt chảy ra lúc nào không hay bạn bè nó đứa nào cũng có gia đình yên ổn chỉ riêng nhà nó suốt ngày roi dục chửi rủa nghĩ tới đó lòng dậu chợt thắt lại nó kéo trâu đi nhanh hơn nhà dậu nằm cuối xóm căn nhà tranh nhỏ với mảnh vườn trồng dại luống rau chuồng trâu dựng tạm bên hông mái che bằng rơm. giờ tới gần nhà đúng như linh cảm tiếng chửi rủa của cha nó lại vang ra mẹ nó Mày dám cho ông ăn cơm khác hả ừ, ừ. Tiếng roi quật mạnh Kèm theo tiếng khóc của bà qua Ông ơi Ông ơi Ông đừng có đánh tôi nữa Khóc cái gì Hả Tao đã nói mày thế nào Hả Dậu dọa dốc trâu rồi chạy vào Cảnh trước mắt khiến nó chết lặng Chà nó đang giật tóc mẹ Tại kia nhét từng nắm cơm khét vào miệng bà. Mày ăn cho hết. Bà qua dùng dãy. dậu lao tới ôm chầm lấy mẹ. "Trời, đừng có đánh mẹ con." Ông mận điên tiết, chụp xoong cơm, ném thẳng vào lưng dậu bóp một cái. Dậu hét lên đau đớn. Bà qua ôm chặt con, gian xin. "Ông ơi, ông thả cho nó đi. <cười> đừng mà." Tha, <cười> tha hả Tao đẻ mày được Thì tao giết mày được Ông Mận dới lấy cái then cửa Lào tới Bà qua ôm dậu chạy ra ngoài Bị ông ta hất ngã Then cửa bay thẳng đập vào đầu bà bóp một cái Máu tuôn ra Dậu rung rẩy đứng chết trân Ông Mận cầm cốc cây lớn bước ra Gào lên Tao giết tội mày chết bà qua gào lên trong tuyệt vọng dậu ơi chạy đi con nhưng dậu đứng đó gậy giáng xuống đầu bà qua bớt một tiếng máu trào ra ông mận tiếp tục đánh dậu lao tới ôm chặt cha đừng có đánh mẹ con nữa ông mận hất dậu ngã xuống rồi dùng gậy đập liên hồi thằng ôm con mày bên đó à Nghe tiếng gào lớn của dậu cùng tiếng chửi rủa của ông Mận, hàng xóm xung quanh ùa nhau chạy tới. Trước mắt họ là cảnh ông Mận đang dùng gậy gỗ đập bông bóp xuống người dậu. Phía bên kia, bà qua nằm bất động, chỉ còn rên lên từng tiếng yếu ớt. Tưởng bà đã chết, mọi người quảng hốt lao vào sân. Cụ cẩm vội nhau tới, ôm chặt ông Mận kéo ra xa. Trời ơi, Mận ơi, cha mẹ mày. Mày giết vợ con mày rồi Ông bận dùng dằn gào lên Bắt thả tôi ra Hôm nay tôi phải giết con vợ cho thằng ông con này Vài người đàn ông khác nhanh chóng Chạy tới đỡ bà qua dậy. Bà yếu ớt thiều thào Cứu tôi Cứu tôi Ông muốn giết tôi Trời ơi mau lên đi Khiến nó qua nhà thầy hộ nhanh lên Máu ra nhiều lắm rồi đây nè tiếng bà cụ lim hốt hoảng thúc giục, lập tức hai người đàn ông sắng tới, khiêng bà qua chạy thẳng về nhà thầy Lan hộ, dẫu thép dậy liền đứt nở chạy theo, dù lưng đau nhức như sắp gãy, sao cô ném dụ rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng có chết, mẹ ơi, đừng có bỏ con mà mẹ. <cười> hai người đàn ông dìu khiêng bà qua, vừa nghe tiếng khóc dậu mà mũi lòng. Lúc này cụ cảm mấy buồn ông mận. Những người xung quanh bức xúc lên tiếng. Trời ơi! Sao ông đánh vợ con ông đặn tay vậy? Dù gì cũng là vợ là con mình mà. Cụ cẩm giật lấy cây gậy trong tay ông Mận gằn giọng. Cha mẹ già anh suốt ngày ru kè sai hước rồi về hành hạ vợ con. Trời ơi! Khổ thân con hòa cha mẹ chết sớm lại lấy phải thằng chồng khốn nạn như mày. Ông Mận hằng học Trừng mắt nhìn mọi người quát lớn Tôi mày ngầm miệng hết cho tao Biết cái chó gì mà nói Cô Cẩm nổi giận Này cái thằng kia Mày gọi ai là tôi mày hả ha? Tao đang cha đang chú mày đó Ngày xưa gì đấy cha mày là bạn Tao mới gả con qua cho mày Biết mày thế này Tao thà để nó ở dây còn hơn câu chuyện năm xưa cũng như thế mà bị khơi lại. Khi Bảo Qua còn nhỏ, cha mẹ mất sớm, cụ Cẩm đem về nuôi nấng như con ruột. Sau này, ông Hùng cha của Mận là bạn thân với cụ Cẩm. Hai nhà có trai có gái, ghép đôi thành vợ chồng. Khi ấy nhà ông Mận cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, có trâu có ruộng, tưởng cuộc đời Bảo Qua sẽ đỡ khổ. Ai ngờ từ ngày cha mẹ ông Mận mất, ông đổ đốn rượu chè. Trâu ruộng bán sạch, chỉ còn lại mảnh ruộng nhỏ và con trâu ghẻ để thằng dậu cài cuốt. Nghe cụ cẩm mắng, ông bận trợn mắt chửi lại. Đà ông đừng có tưởng là bạn của cha tôi, thì muốn nói gì cũng được à. Không gá nó cho tôi, thì ông để dành cho ông à. Cụ cẩm giận đến đỏ bừng mặt, bao năm chứng kiến cảnh qua khổ sở. Chưa lần nào ông bị xúc phạm đến mức này. Ông dơ cây gậy quát lớn. Ôi trời ơi! Cái thằng cho đẻ rút sinh! Giờ dứt lời, cụ cẩm dơ gậy đập mạnh vào người ông Mận. Ông chưa kịp né đã trúng đòn. Mấy người xung quanh dội lao tới càng. Thôi cậu ơi! Chấp làm cái gì với cái thằng nát rượu? Bị đánh đau, ông Mận càng cay cú, lao tới đấm thẳng vào mặt cụ cẩm. Ngay lập tức, Mấy thanh niên xông vào kéo ông mận ra xa. Ông vẫn dùng dằn, chửi bới ôm sầm đủ thứ lời tục tiểu, nào là mèo mỡ, nào là loạn luân, khiến ai nghe cũng phẫn nộ. Đúng lúc đó, một tiếng quát vang lên, làm tất cả im bặt. "Tối mày có thôi đi không?" Một người đàn ông gầy gò, độ ngoài 50, tay chống gậy, mặc áo lụa trắng, phía sau có lính hầu cầm gậy theo hầu bước tới. Ông Hất cầm nhìn quanh. Sao? Có đứa nào đánh chết người rồi à? Mọi người vội cúi đầu. À, tôi con chào quan. Người này chính là Quan Lục, quan phủ nơi đây. Ông vốn không phải hạng quan tham, từng làm quan lớn nhưng chán ghét tranh quyền đoạt lợi nên lui về quê nhận chức nhỏ. Quan Lục nhìn cụ Cẩm, thấy mặt sưng húp, rồi quay sang ông Mẫn đang say khướt. Ông trầm giọng Lại là mày à Cô Cấm à Chuyện này ở rốt cuộc ra sao Nghe kể xong đầu đuôi Quang lục hừ lạnh Chỉ gậy thẳng mặt ông Mận Mày đúng là thằng chồng khốn nạn nhất trên đời đó Tao bắt mày bao nhiêu lần rồi Mày vẫn không chịu rượu Người đâu Gông cổ thằng này về phố cho tao Hai lính hầu lập tức xông tới Kẹp chặt ông Mận Ông gào lên buông ra Tao làm cái gì mà bắt tao? Hai lính giật ông Mận xuống trói ngoặt tay ra sau lưng rồi lôi đứng dậy áp giải về phủ Ông Mận dùng dằn thì bị quật cho mấy gậy mới chịu đi Bên nhà thầy Lan Hồ bà Hoa được cứu chữa kịp thời nên tạm qua cơn nguy kịch Thầy Hồ giống quen mặt hai mẹ con bởi họ thường xuyên đến bốc thuốc xương khớp mà nguyên do chính là bị ông Mận đánh đập Nhìn hai mẹ con Thầy lắc đầu thở dài. Số kiếp bà này khổ quá đi. Lần này e là bị đánh mạnh vào đầu. Sau này có thể bị liệt nữa người. Hoặc là mất trí hổng chừng à. Hai người đàn ông giật mình hỏi lại. Thầy Hồ chặt lưỡi. À, tôi chỉ lo vậy thôi. Còn phải đợi tỉnh lại thì mới biết. Dậu đang nắm tay mẹ, liền bật khóc. Thầy ơi, cứu mẹ con với. Yên tâm đi, tạm thời không sao đâu. Tỉnh dưỡng vài ngày đã. Thầy quay sang hai người đàn ông. Cứ để bà ấy nằm lại đây đi. Tiền bạc à, thôi coi như à, tôi làm phúc. Hai người đàn ông vội cúi đầu cảm tạ. Cuối cùng thầy Hồ quay sang dậu. Hai mẹ con con cứ ở tạm đây. Thầy về chùa, sáng lại sang. Thằng dậu vội vàng cảm tạ thầy Hồ. Vì cái ơn nghĩa mà thầy đã giúp đỡ gia đình nó Nói về thầy Lan Hồ Ông giống dĩ là một sư thầy tu ở chùa Phúc Hải Cách làng không xa Khoảng 10 năm trước Khi dịch bệnh hoành hành khắp nơi Cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người Thầy giống biết nghề bốc thuốc chữa bệnh Nên quyết định hoàng tục để cứu người làm phước Nhờ có thầy mà năm đó cả làng tai qua nạn khỏi Dân làng quý trọng ân đức Chúng tay dựng cho thầy một cái thất nhỏ Trên mảnh đất trống gần ruộng Để thầy có chỗ nương thân Sau này thầy lại xin dựng thêm Một cái chọi nhỏ này Làm nơi bốc thuốc Dân làng nghe vậy Mỗi người liền góp một tay Giúp thầy dựng nên Ban ngày thầy bốc thuốc cứu người Tối đến lại về chùa tụng kinh gõ mõ Cầu an cho dân làng Ai cũng quý mến thầy quan phủ lục cũng rất kính trọng Thường lui tới thăm hỏi chuyện trò nghe đầu ông mận bị quan phủ bắt giam mấy tháng rồng, sau thấy có vẻ ăn năng hối cải nên được trả về, thấm thoát mấy tháng trôi qua. trong bếp thằng dậu đang quạt nồi thuốc bắc sôi sùng sục. trên nhà bà Hoa nằm trên giường, mở mắt nhìn quanh, ánh mắt bà đượm buồn. Nghe tiếng dậu bưng chén thuốc lên bà rừng rừng nước mắt cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng không được. Giờ đây bà đã bị liệt cả hai chân và nửa thân người bên phải chỉ còn cánh tay trái là cử động được. Những trận đòn dọn dập suốt bao năm qua đã khiến thương thế tích tụ cuối cùng phát tác thành chứng bại liệt quái ác khiến bà chẳng khác nào người tàn tật. Dậu bưng chén thuốc lên thổi cho nguội rồi đặt lên chiếc chõng nhỏ nó đỡ mẹ tựa lưng vào gác đưa chén thuốc về phía tay trái của bà Khẽ nói mẹ đợi thuốc nguội rồi uống nha con mang chậu đi cài đây lát con về cho mẹ ăn bà qua mấp máy môi giọng nghẹn ờ ờ mẹ mẹ biết rồi bà đưa tay xoa đầu dậu, nước mắt lăn dài Dậu cười hì hì Mẹ đừng khóc Mẹ không sao là con mừng rồi Mẹ con mình sống qua ngày là được mà Nghe những lời ấy Từ đứa con mới 12 tuổi Bà qua mũi lòng Dội quẹt nước mắt Dậu lại cười, <cười> Thôi mẹ đừng cố khóc Con dắt trâu đi đây Mẹ nhớ uống thuốc Nói xong nó quay người ra sân Dắt trâu ra đồng Trời tờ mờ sáng Ánh mặt trời le lói phía chân trời đông Dậu ngồi trên lưng trâu Vừa ăn tạm củ khoai nhỏ Vừa nghêu ngao câu dè cho đỡ buồn Dậu nhìn sang Thấy bốn thằng bạn Cũng đang xua trâu ra đồng ăn cỏ Cả bọn cười đùa rồi tán ra Dậu dắt trâu về mảnh ruộng nhỏ của nhà mình Bốn thằng kia đưa trâu đi xa Lắp cài xong Dậu quất roi cho trâu kéo cài Chợt nhớ ra chuyện gì nó chạy nhanh lên đồi cỏ nơi có cây gạo lớn nó quỳ xuống trước cái miếu đất sét mà mình từng làm nó chấp tay khấn con lại thần miếu con xin người phụ hộ cho con cài xong sớm đến về chăm mẹ lại xong nó lầu xuống ruộng tiếp tục cài cái miếu ấy từ ngày được dựng lên đám trẻ ngày nào cũng ghé lại xin đủ thứ chẳng biết có linh thiêng không Bởi miếu cũng chẳng có hương khói cúng kiến gì Toàn lũ mục đồng Chỉ biết xin mà không biết dân Mặt trời đứng bóng Dậu nhìn mảnh ruộng nhà mình gần xong, Lại liếc sang ruộng cụ hiệp thuê cày Ruộng không lớn Chắc vài tiếng là xong Nó gửi trâu cho lũ bạn Rồi chạy về nhà lo cơm nước cho mẹ Mẹ ơi con về rồi Tiếng chén vỡ vang lên Khiến dậu khừng lại Nó quẳng hốt lao vào nhà Thì chết lặng Trước mặt là bóng ông Mận đứng sừng sững Dưới chân là chén thuốc vỡ tan Bà qua khóc ngất lên Chết mẹ mày đi tôi mày dám cho ông ở tù ha Ông tác mạnh vào mặt bà Thêm một cái nữa Khiến bà ngã vật ra Dậu lao tới đỡ mẹ Ông Mận quay sang Tắt thẳng vào mặt dậu Thằng ôm con Hai mẹ con nhà mày Sống sướng quá ha Ông nhổ một bãi nước bọt Chửi rủa. Loại đàn bà tàn phế Sao mày không chết quách đi Số tao vốn là số sướng Tại mẹ con nhà mày khắc tối Nên tao mới khổ thế này Nói xong Ông hàng học bỏ đi Dậu biết chắc Ông lại ra quán mụ tình béo Nó ôm mẹ thúc thích Nó chỉ biết thương Mà chẳng biết làm gì hơn Chiều về Dắt trâu vào chuồng Dậu chết điếng Khi thấy mẹ nằm co ro trên đống rơm Mẹ ơi Sao mẹ lại nằm đây Giọng ông mận lè nhẹ Giang lên sâu linh Từ đây mẹ con mày dọn ra chuồng trâu mà ở Cái loại tàn tật Chỉ tổ tốn cơm cút ra đây cho khuất mắt tao Dậu đứng chết lặng Ông gằn giọng Nhà này là của tao Đất này là của ông bà tao để lại. Mày là cháu đích tôn à, nên tao cho ở tạm. Nhưng mà tránh tao ra. Thầy bói bảo xấu tao với mày khắc nhau. Lúc này, trong nhà vang lên giọng một người đàn bà. Ông bạn ơi, dọn cơm nè, cơm canh có đủ hết rồi. Nghe thấy giọng ấy, ông bận khoái chí nhếch miệng cười. <cười> Đấy, <cười> vợ là phải vậy đó Vậy mới lại vợ <cười> Đầu những cái con này <cười> cả thứ tạc phế <cười> Dứt lời ông nhổ một bãi nước bọt Rồi quay người đi vào trong Giọng lè nhẹ. Ờ đây đây đây <cười> Anh vô liền <cười> Bóng ông bận vừa khuất vào cửa Thằng dậu lập tức chạy đến Nó đưa mắt nhìn vào trong Thấy cha nó đang ngồi ăn cùng một người đàn bà béo nút ních, trạt ngoài 40 tuổi. tìm dậu nhói lên. Nó hiểu ngay rằng cha mình đã mang người đàn bà khác về làm vợ, rồi tàn nhẫn đuổi mẹ con nó ra chuồng trâu mà ở. Người đàn bà kia đang ăn thì khựng lại, liếc mắt nhìn dậu rồi hất mặt ra hiệu cho ông Mận. Ông quay sang trợn mắt, chụp lấy cái then cửa phan mạnh về phía dậu chẳng khác nào đuổi một con chó xin ăn cút dột dội né cái thèn, mếu máu chạy về cái chuồng trâu ngồi sụp cạnh mẹ ôm gối khóc nức nở đêm hôm ấy hai mẹ con dậu phải nhịn đói trời bỗng trút cơn mưa lớn cái chuồng trâu tạm bỡ dột nát không ngăn nổi những giọt mưa lạnh lẽo gió giông rít lên từng cơn bên trong nhà ông mận và mũ béo đang hì hục hú hí trong chăn. Ngoài này, hai mẹ con dậu co ro ôm chặt lấy nhau. Mưa tạt dào, gió lùa khiến hai mẹ con vừa đói vừa lạnh. Muội phân trâu tan theo nước, bốc lên hồi thối khó chịu vô cùng. Con trâu dường như cũng thương cảm cho chủ. Nó lặng lẽ tiến lại gần chỗ hai mẹ con đang nằm rồi nằm xuống bên cạnh, như muốn chắn bớt gió mưa cho họ. Trời còn chưa hửng sáng, Tiếng gà gáy đép gian lên Dậu giật mình tỉnh giấc Ngái ngủ đưa mắt nhìn quanh Mười phân trâu sọc dầu mũi Khiến nó khó chịu Khịch mũi mấy cái liền Nó lắc đầu cho tỉnh rồi quay sang Thấy mẹ vẫn đang ngủ say Dậu thở dài Dẻ mặt ủ rũ nhìn về phía con trâu Lúc này con trâu cũng đã thức Đưa mắt nhìn dậu như chờ đợi Dậu đưa tay xoa đầu trâu Kẻ nói phải cho mẹ con tao ở nhờ nghe Nói rồi nó áp mặt mình vào mặt trâu Như tỏ lòng yêu quý Chợt cái bụng réo lên mấy tiếng Dậu xoa bụng Lúc này nó mới nhớ ra Từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì Nó trón rén đi về phía bếp Đẩy nhẹ cửa bước vào Mở nắp nồi đất Thấy bên trong chỉ còn đúng hai củ khoai luộc Ngoài ra cơm canh chẳng còn gì Dậu cầm hai củ khoai nhanh chóng ra chuồng trâu. Thấy mẹ đã tỉnh, nó xòe khoai ra trước mặt. Mẹ ăn đi cho đỡ đói. Bà qua nhìn con, nước mắt ứa ra. Không ngờ có ngày hai mẹ con bà lại lâm vào cảnh này. Bao năm sống trong cảnh bị đánh đập, hành hạ thể xác. Bà chưa từng nghĩ chồng mình lại khốn nạn, phụ bạc đến như vậy. Giờ đây, thân thể bại liệt. Nằm một chỗ như người tàn tật Bất lực nhìn người khác cướp chồng Nhìn con mình chịu khổ, Bà đành buông xuôi Dẫu thấy mẹ khóc Thì hiểu bà đang nghĩ gì Nó ngồi xuống cắn củ quài Vừa nhai vừa nói Mẹ đừng khóc Con nhỏ nhưng mà con hiểu Con không trách ai hết Con chỉ mong mẹ mau khỏe thôi Nghe con nói Bà qua méo máu khóc to hơn Đưa tay xoa đầu dậu nước mắt cay đắng lăn dài trên má Dậu ăn dội củ khoai xong Thì quay vào bếp Định nhóm lửa nấu thuốc Đúng lúc ấy có tiếng chân bước xuống Giọng người đàn bà vang lên Này mày làm cái gì đó ở cái thằng kia Dậu quay lại Nhận ra chính là người đàn bà hôm qua Ngồi ăn chung với cha nó Dạ Dạ con nấu thuốc cho mẹ Thuốc gì Mẹ nào Thì là mẹ con Nhà này là nhà của con mà <cười> Nhà nào của mày Từ giờ cái nhà này Đất này là của tao với chồng tao Mày với con mụ tàn thật kia Không là cái thá gì ở đây hết á Nghe chưa Dậu nheo mắt ngờ ngác hỏi Tại sao Tại cái đầu mày đó cút ra cái chuồng trâu Nhanh Đây là nhà của tao Dậu giật bắn mình đứng dậy, ánh mắt sợ sệt nhưng vẫn run run nài nỉ. "Bà, bà cho con nấu ống thuốc cho mẹ. Rồi, rồi con cút liền." Mụ đàn bà trợn mắt thở dài, liếc ngang liếc dọc, rồi cầm lấy cái nồi dở đưa cho Dậu. "Mày cầm cái nồi này, đi ra chuồng trâu nấu thuốc cho con mụ kia. Đừng có bén mảng vô đây làm phiền tao." Dậu dội cầm cái nồi vỡ cùng mấy thang thuốc đi ra ngoài. Nó đặt nồi xuống, tiệm ba hòn đá kê làm bếp, lùi hùi nhóm lửa, giặt bớt rơm khô cho khỏi bén. Thuốc được cho vào nồi, thêm nước, lửa cháy phần phần đun sôi. Dậu ngồi bó gối bên trâu, dứt dè nó, rồi nói với mẹ. Con mang trâu đi cày cho cậu Long chút nghe mẹ, chóc con dậy cho mẹ uống thuốc. Phận nghèo đã dẫn làm thuê, Thì phải có trách nhiệm Dậu lại còn nhận trước tiền của cậu Long Con trai phố hộ hoàng đầu làng Cậu thương tình cho mấy đồng Thuê nó cày mảnh ruộng nhỏ vừa sức Dân làng ai cũng thương dậu Giờ vì hoàn cảnh Giờ vì tuổi nhỏ mà hiểu chuyện Bằng tuổi nó Đứa khác chỉ chăn trâu Có đứa còn được đi học Còn dậu thì vừa chăn trâu Vừa cày ruộng nhà Lại còn cày thuê Dậu dắt trâu ra đồng khi trời còn chưa sáng Một chủ một trâu lũi thủy đi trong sương sớm Trong nhà Con mụ dị ghẻ đứng nhìn theo Ánh mắt thèm thuộn Như nhìn của báo Mụ liếc quanh Thấy ông Mận đang ngái khò khò Thì dừng lại nhách mép cười nham hiểm Mụ đi ra chuồng trâu Thấy bà qua nằm liêm diêm Bên góc chuồng Cái nồi thuốc vỡ đang đung sôi Khói bốc lên từng đợt Ê, Cái con quỷ này sao không chết quét đi cho rồi à Mụ nhân mặt bước vào Mụi phân trâu sọc lên khiến mụ buồn nôn Cạt phì một bãi xuống đất Tiếng động làm bà qua giật mình tỉnh giấc. Bà đưa mắt nhìn người trước mặt Thì sững sờ Mụ gì ghẻ trố mắt Nổ nụ cười khinh khỉnh Ngồi xuống chụp lấy tay bà qua Thủ thỉ Chị qua à Chị qua Chị qua đó hả Trời sao lại ra nông nổi này Bà qua dùng tay trái Hất mạnh tay mụ ra Giọng lấp bấp Mày Mày mày làm gì ở, ở đây Vô liếc mắt Bà qua đã nhận ra Đó chính là mụ lành béo Cái vườn trăng qua lẳng lơ Lại thêm thói trộm cắp giặc, Mang tiếng tham làm khét tiếng cả làng Mụ lành sống một thân một mình Sợ dĩ chẳng ma nào dám bén mảng hỏi cưới Là bởi trước kia Mụ từng làm cái nghề bán thân Đến lúc hết thời con gái Chẳng ai thèm nữa Mụ lết về quê Sống ẩn dật trong cái tròi nhỏ ngoài rìa làng Mụ chẳng có công ăn việc làm gì Suốt ngày lang thang hết quán này đến quán khác Rượu chè bê bết với cánh đàn ông Đàn bà trong làng Ghét mụ cay đắng Sợ chỉ cần sơ sẩy Mụ lại dụ dỗ chồng mình trăng qua Đàn ông thì trái lại Khoái mụ ra mặt Béo thì béo thật Nhưng cái giọng nói ngon ngọt thằng nào nghe mà chẳng mềm người. Lần trước bà qua từng bắt gặp ông mận ngồi chè chén với mụ lạnh đến tối mịt, máu ghen trong người bốc lên, bà lao vào chửi xối xả. Nào là thứ đàn bà hư hỏng, nào là phận đím đỉ, lời nặng lời nhẹ tuôn ra không ngớt. Mụ lạnh tức lắm, nhưng chẳng dám làm gì, chỉ giáp giờ sụt sụi khóc lóc tuổi thân. Ông mận thấy vậy thì chạnh lòng, quay sang đấm thẳng vào mặt bà qua một cú đau đớn. Khiến bà ngã lăn ra đất Ông còn mắng Ông chửi rủa, Làm bà ước ước không nói được lời nào Sẵn cái tính vũ phu Ông chụp lấy cái chén Ném thẳng vào đầu bà qua May bà né kịp Cái chén đập suốt đất vỡ toàn Ông lao tới dùng chân Đạp liên tiếp mấy cái vừa đạp vừa chửi Mẹ mày cái con mụ già này Mày tới đây mày phá tao hả Cái thứ đằng bà đái không qua ngọn cỏ Mà đòi quán tao hả Quán này Quảng này Bà qua quảng loạn bỏ chạy Ông Mận định đuổi theo Mụ lành đã kéo tay lại Nước mắt ngắn, nước mắt dài Thôi anh Đừng có đánh chị ấy nữa Cũng lỗi là do em mà Anh tha cho chị ấy đi Em, em biết sai Lời mụ rót vào tay ông như mật Trước mặt bao người Ông đưa tay mẹo má Cười lên hình hịch <cười> Thôi để anh về anh dạy lại con quỷ đó Nha <cười> Nghĩ tới chuyện cũ Mụ lạnh nghiến răng Mụ chụp lấy tay bà qua giật mạnh Khiến bà ngã sóng xoài Mặt úp thẳng xuống đống phân trâu Này bà chửi tôi nữa đi Chửi đi <cười> Ôi trời ơi tưởng thế nào Chồng bà Giờ là chồng tôi rồi đấy Sao không chửi nữa à <cười> Hay là không còn sức mà chửi Bà qua tức nghẹn họng nhưng chẳng làm được gì. Chỉ còn mỗi cánh tay cố chống thân ngồi dậy, thì mụ lành gạt phắt, khiến bà úp mặt xuống đất. Phần trâu dính đầy mặt mũi tóc tai. Bà qua khóc nấc lên từng tiếng, mụ lành cai nghiến. Sao? Sao lại nằm bẹp ra vậy? Tính ăn phần trâu à? <cười> đây nè, phần trâu đây nè, ăn miếng cho thơm miệng. Nói xong, mụ bốc một nắm phân trâu, nhét thẳng vào miệng bà qua. Bà lắc đầu lia lịa cắn chặt môi, không cho thứ dơ bẩn lọt vào. Mụ dằn co một lúc, rồi hất mạnh đầu bà qua, dùng tay ném bảy phân bẹp một tiếng vào mặt, sau đó trét khắp người bà. Bà qua khóc nức nở như đứa trẻ. Nếu còn lạnh lặn như xưa, có cho dàng, mụ lành cũng chẳng dám đụng tới. Nhưng bây giờ nửa thân bị liệt, Chỉ còn một tay trái yếu ớt Bà đành nằm chịu trận Trong cơn uất ức Mụ lành trét phân xuống chân bà Rồi chợt cười khanh khách <cười> À Hai cái chân này liệt rồi hả Không đi được hả Vậy còn, còn cảm giác không Để em thử cho chị xem <cười> Mụ quay sang cái nồi thuốc Đang sôi sùng sục Gương mặt gian ác hiện rõ Mụ giớ cái bùi nhùi nhấc nồi lên cho khỏi nóng tay Rồi bưng đứng trước mặt bà Em thử chị nha Mụ nghiêng nồi Nước thuốc sôi ụng ụt Đổ thẳng xuống hai chân bà qua Tiếng xèo xèo vang lên Da thịt chín đỏ cả dùng Mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt Nhưng bà qua không biểu cảm gì Hai chân đã liệt Không còn cảm giác Mụ lạnh đổ thêm Lớp thịt như bị khoét sâu vào trong Thấy bà qua không phản ứng Mụ cười khẩy Ờ Liệt rồi là không biết đau ha Ờ dạy chỗ này thì sao Mụ dời nồi lên cánh tay trái của bà qua Rồi dội thẳng nước sôi xuống Khói trắng bốc lên Bà qua đau đớn gào thét tay dãy dụa cố rút ra Nhưng mụ lành giắm mạnh chân lên giữ chặt Rồi đổ hết nước sôi xuống Tiếng gào xé ruột gian lên nước mắt hòa lẫn với phân trâu, mặt mũi bê bết, cánh tay trái đã bị nước sôi nấu chín. Mụ lành đứng cười khùng khục, thỏa mãn cơn hận. Từ trong nhà ông bận bước ra. Trời đã hửng sáng, ông dừng dài gọi lớn: "Là ơi, em đâu rồi?" Mụ lành giật mình nhếch mép, dùng cái nồi thuốc đập thẳng xuống tay bà qua. "Á, chị làm cái gì vậy?" Tiếng nồi vỡ khiến ông mận quay sang. Thấy mụ lành ngão vật ra, ông dội lau tới. Chuyện gì thế này? Ông đỡ mụ dậy, bụi bụi trên người mụ, giọng đầy xót xa. Mụ vừa khóc vừa kể lễ. Anh coi nè, lúc nãy thằng dậu lấy nồi đi nấu thuốc cho mẹ nó. Em thương á, nên không có la. Rồi em sợ thuốc không ai coi em ra giúp. Định bưng vô đúc cho chị uống. Ai ngờ chảy hất tay em. Xích phỏng chết em rồi. <cười> Nói xong mụ ôm mặt khóc Ông bận nghe vậy thì rôi máu Dùng chân đập thẳng vào đầu bà qua Rồi chụp tóc kéo ngửa đầu bà lên Mẹ cái con quỷ này Người ta có lòng tốt Mày còn muốn hại hả Ngu này, ngu này Bà cái tát dán thẳng vào mặt bà qua Ông bật dậy Dẫm mạnh lên người bà Miệng gào lên cay nghiến Còn khốn nạn Mày ngu thì tao cho mày chết Cho mày chết bảo qua lúc này dường như đã không còn chút sức lực nào để chống cự Bà chỉ biết nằm yên Cắn chặt răng Chịu đựng những cơn hành hạ giả mang đó Mụ lành đứng dậy Giá vợ kéo ông Mận lại Giọng căng ngăn Ôi anh ơi Anh đừng có đánh chị ấy nữa Anh đánh như vậy chị ấy chết mất Miệng thì nói như thế Chứ trong lòng mụ lại hả hê Mụ lành càng kéo Ông Mận lại càng hung hãn Chẳng khác gì con chó dữ bị giữ lại thì càng muốn nhào tới cắn xé. Ông đạp thêm mấy cú vào đầu bà qua. Rồi dùng chân súc mạnh vào ba hòn đá, dậu kê làm bếp. Thang củi đang cháy hừng hực, bị đá văng tứ tung, bay thẳng vào những đống rơm khô xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, rơm bén lửa, bùng phực lên một tiếng. Mụ lành quảng hốt dội kéo ông Mận lùi ra ngoài. Nhưng lửa gặp rơm khô chẳng mấy chốc đã bốc khói dữ dội. Cái chuồng trâu dựng bằng củi khô, rơm rạ lập tức bị ngọn lửa hung hãn nuốt trọn. Mụ lành trợn mắt gào toáng. "Trời ơi, cháy rồi, cháy nhà rồi các bác ơi. Cứu giời, cháy rồi." Trời còn chưa kịp sáng hẳn, ngọn lửa đã rực đỏ cả một vùng. Hàng xóm nghe tiếng la liền ùa ra, họ nhau múc nước dập lửa. Bên trong chuồng trâu Bà qua bị sức nóng hất tới Quảng loạn gào thét trong tuyệt vọng Bà dùng hết chút sức tàn còn lại Cố bò ra ngoài Nhưng thân người đã liệt Cử động còn không nổi Nói gì đến chuyện thoát thân lửa bén dần lên quần áo Rồi nhanh chóng đốt trọn lên cơ thể bà Biến bà thành một ngọn đốt sống Bà qua chết cháy Trong cơn ức ức tột cùng Bao nhiêu đau đớn oan khuất Có kêu trời Trời cũng chẳng thấu Dậu lúc này đang đu theo sau con trâu, dường như con trâu cũng có linh tính. Nó lặng lẽ bước đi, không cần roi thúc. Mảnh ruộng nhỏ đã cày gần xong một nửa. Trời sáng dần, mặt trời ló dạng nơi chân trời xa, từng tia nắng vàng rọi xuống cánh đồng mênh mông. Dậu nhìn mảnh ruộng, gật đầu hài lòng, rồi dắt trâu lên đồi cỏ, thả cho nó gặm. Nó lại đi tới cái miếu đất do mình tự đặng mấy tháng trước. Nơi này ít người qua lại, Dân làng thường nghỉ ở tán cây gòn phía giữa đồng, chứ chẳng ai lên đây vì tụi nhỏ chăn trâu thả phân khắp nơi. Dậu ngồi xuống trước miếu, lấy bức tượng đất sét hình người ra, vũi vụi rồi lấm mẫm. Tôi làm ra ông thần miếu mà ông chẳng phú hộ cho tôi, hay ông đòi ăn uống. Bọn tôi nghèo lắm, sau này làm phú hộ, tôi cúng ông hẳn một con heo, <cười> Nói rồi nó đặt tượng lại, ngó quanh như chờ ai đó. Hôm nay tụi nó lùa trâu trễ vậy ta? Dậu ngồi một lúc thì gà gật ngủ, con trâu cũng ăn no nằm nghỉ. Bỗng có tiếng gọi hốt quảng từ xa. Dậu ơi, dậu, mày đâu rồi? Dậu giật mình tỉnh dậy, nhìn về phía tiếng gọi. Từ xa, thằng mẹo đang chạy tới, mặt mày tái mét, vừa chạy vừa la. Ơi, tao đây nè, mẹo. Mẹo dừng lại Chống tay thở hỗn hỉnh Hét lớn Mẹ mày chết rồi Mày nói cái gì Mẹ mày chết rồi Chết rồi dậu ơi Đến trước mặt Mẹo chỉ tay về hướng làng Nó nói dồn dập Cô qua Cô qua chết rồi Chết cháy Chết cháy trong rừng châu Mày về nhanh đi Mẹ mày chết rồi Dậu chết sững Tay ụ đi Chân tài rung lẩy bẩy Dậu quay đầu chạy như điên. Chạy được mấy bước nó khựng lại định giác trâu. Mẹo giật phát dây. Dậu này trâu với bò gì nữa? Để tao coi cho. Dậu cắm đầu chạy. Nước mắt trào ra. Miệng gào trong tuyệt vọng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tội xa. Khói đen cuộn cuộn bốc lên. Dậu càng chạy càng thấy tim như bị bóp nghẹt. Trước cổng nhà Người dân vây kính Múc nước dập lửa Dậu nhào tới gào thét Mẹ ơi Nó luồn qua đám đông Thì bị cụ cẩm chụp lấy kéo ra Sao mày lại đốt lửa Ở trong chuồng trâu hả con <cười> Mẹ con đâu <cười> Mẹ đâu <cười> Ông bận sấn tới Tắt thẳng vào mặt nó một cái Thằng nghịch tử Sao mày đốt chết mẹ mày hả Cụ cẩm hất tay ông ra, gần giọng Đủ rồi. Mụ lạnh sớm tới khóc lóc. Đó là nó đó. Ai đợi con lại đi đốt mẹ. Dậu chẳng hiểu gì nữa. Nó chỉ biết gào khóc lao về phía đám lửa. Mẹ ơi, ai cứu mẹ con đi. Mẹ ơi. Nó quỳ sụp, tống lấy tay cụ cẩm. Cụ ơi, cụ cứu mẹ con đi, cụ. Cứu mẹ con đi. Cụ cẩm rừng rừng lắc đầu. Dậu quay sang chụp lấy tay cha. Trời ơi, con xin cha đó. Cha cứu mẹ con đi. Ông bận đấm thẳng vào mặt nó. Cứu cái đầu mày. Mày giết nó rồi còn kêu tao cứu hả? Dậu lầm cầm bò dậy, quờ quạng bò tới sát đám lửa. Không lấy chân những người đang dập cháy mà gào khóc Chú ơi Cứu mẹ con đi Cứu mẹ con giúp đi Cứu mẹ con với <cười> Đáp lại Chỉ là những cái lắc đầu bất lực Người ngoài thấy cảnh ấy Cũng sụt sùi khóc theo Đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt Dậu ngồi bệt một góc Nhìn cái xác cháy đen của mẹ Khóc không thành tiếng Nó cúi gằm mặt Thúc thích uất ức người nó yêu thương nhất đời lại chết rồi ông Mận và mụ lành lập tức bịa chuyện nói với mọi người rằng dậu nấu thuốc trong chuồng trâu lửa bén rơm nên xảy ra hoạn nạn khi phát hiện thì bà qua đã bị lửa nuốt trọn bị hỏi tới dậu chỉ biết nhận mình có nấu thuốc còn lửa bén thế nào nó không hề hay biết cụ cẩm ngồi bên cạnh nhìn người ta lo chôn cất cho bà qua nói là lo chứ ông Mận chỉ mua cái chiếu quấn xác. Mang trồn ngoài bãi tha ma Cụ cẩm trầm giọng hỏi Dậu à Chuyện này rốt cuộc là sao hả con Dậu thúc thích kể lại đầu đuôi Từ lúc ông Mận ra tù Mang mụ lành về Đuổi hai mẹ con ra chuồng trâu Nghe xong Cụ cẩm tức đến run người Đứng phắt dậy Chỉ thẳng mặt ông Mận Một tổ cha nhà mày Mày mang con nó về Đuổi vợ con mày ra chuột trâu Còn qua bị liệt là do mày Dậu nó nấu thuốc ngoài đó Cũng là do mày Tất cả là do mày Cụ lao tới đấm thẳng Vào mặt ông Mận bóp một cái Ông Mận điên tiết Dùng chân đạp mạnh Khiến cụ ngã lăn mấy vòng, Người xung quanh dội lao vào can ngăn Ông Mận chửi đổng: Dạ tao Tao muốn cho ai ở thì ở còn quỷ đó chết là do thằng ông con này, chính nó đã giết mẹ nó. cậu cẩm ôm bụng rùng rùng chỉ tay, mày, rồi mày sẽ gặp quả báo. đi, chào hòa, về nhà ông ở đi, không thể ở chung với thứ thất đất này. dậu lắc đầu rút tay lại khóc nấc. con muốn ở đây với mẹ, con không đi đâu hết đó. Cụ cảm thở dài, giận dữ quay đi. Bà qua được chôn dòi vàng ngoài bãi Tha Ma. Dậu nhất quyết ở lại. Chuồng trâu giờ chỉ còn cái cọc gỗ cột trâu. Nó nhặt rơm lót đất mà nằm, trơ trọi giữa trời đất. Ông Mận ngày ngày chè chén với mụ lạnh Mảnh ruộng cuối cùng cũng bị mụ suối bán sạch. Chỉ chịu lại con trâu cho dậu đi cài thuê. Mang tiền về nuôi vợ chồng ông. Dậu chấp nhận chỉ cần được ở lại nơi cuối cùng có mẹ. Một tối, dậu cày thuê về đưa mụ lạnh mấy đồng, lén giữ lại một hào mua nhang. mụ phát hiện ngay, túm tay nó, nhéo mạnh. một hào nữa đâu, đưa đây. dậu đau đĩa, dội mốc tiền đưa. mụ nhận lấy, không quên ký lên đầu nó. lần sau mà còn giấu á, mày chết với bà đó. dậu cúi mặt về chỗ rơm của mình, trước mặt nó là tấm gỗ nhỏ. Trên đó vẽ bằng than hình một người đàn bà tóc dài Và chân nhang cắm trước ổ đất thấp Nhang nó lén nhổ ở nhà người ta đem về Dậu quỳ xuống lại mấy lại Ôm tấm gỗ vào lòng, mắt ướt nhòe mụ lành ném tới chén cơm trắng trơn Cơm của mày đây nè, cái thức của nợ Dậu đặt tấm gỗ xuống, cầm chén cơm Nó chỉ được ăn cơm trắng cầm hơi Ngày càng gầy trọc. Mụ lành thấy tấm gỗ liền gào lên. Thằng ôm con, mày lập bằng thờ con mụ kia trong đất nhà tao hả? Mụ dùng chân đạp mạnh, tấm gỗ gãy làm đôi. Dậu gào lên, ôm lấy chân mụ. Không, không được đạp mẹ con. Mụ đạp thêm mấy cái, đất bụng bếch nhầy hai mảnh gỗ. Dậu khóc lóc gian xinh. Mụ lành ngồi xuống, khoái chí, vỗ đầu cậu. <cười> muốn biết không cha mày mới là người đốt chết mẹ mày đó chính ông đá tung cái nồi thuốc than hồng bén lửa còn bộ ấy chết cháy <cười> dậu gào lên điên dậy không bà nói dối nó há miệng cắn phập vào chân mũi mũi đau đớn tác liên tiếp vào mặt nó dậu nhả ra ôm mặt mũi đứng phất dậy đạp mạnh chót lại, chót lại. Dậu đầm im chịu trận. Chợt một luồng gió lạnh thổi tới, Mộ Lành rùng mình. Ngoái nhìn, Mộ thấy một bóng đèn đứng lù lù xa xa, đôi mắt đỏ lộm nhìn chằm chằm. Con trâu bỗng bật dậy, quay sừng về phía Mộ, mắt nó đỏ rực, lao tới húc. Bị dây giật lại, nó điên cuồng lao tiếp. Mộ Lành hét toáng bỏ chạy. Đúng lúc ấy, Ông Mận lão đảo bước vào, giọng lè nhà. Ờ, uh, lành ơi, anh về rồi đây. Uh. Mụ lành như vớ được phao cứu sinh, lập tức lao tới chỗ ông Mận, run rẩy. Trời đất ơi, anh Mận ơi, có mà đó, có mà đó anh Mận ơi. Ờ, uh, mà đâu, mà đâu, uh, mà đâu mà, uh, dám hụ em, mẹ chảy chảy anh coi, uh, uh. Mụ lành rung rung chỉ về phía con trâu. Đấy, con trâu đấy, còn kia nữa. Cô còn mạ mắt đỏ. Ông Mận lão đảo lao tới. Lạ thay, con trâu lúc này đứng yên thinh thích. Nó hiền lành như mọi khi. Ờ, đau. Mà đau. À, em nhìn gà quá cốt rồi đó. À, em lành ơi, <cười> Mụ lành sợ người rón ráng lại gần, con trâu vẫn bất động. Ông mẫn quay lưng đi vào nhà. Thôi, vào trong với anh đi. Thì... Anh có mang rượu với cái đồ gà nè. Đêm nay đánh chén. À... À... Mụ lành dội theo sau. Trước khi khép cửa, mụ quay đầu nhìn lại. Bên cạnh con trâu, một bóng người cháy đen đứng lù lù hai mắt đỏ lòm nhìn trừng trừng, mụ lành thét lên, phóng vào trong đóng sầm cửa, người trong cầm cập dậu nằm ôm hai mảnh gỗ gãy, khóc nghẹn từng tiếng. Một lúc sau, đói lả đi, nó run run bưng chén cơm lên ăn, vừa nhai được mấy miếng, nó nhổ phẹt ra, trong cơm trộn đầy đất khô, hơn nửa chén là đất, chỉ rải lên chút cơm bên trên, dậu bật khóc. Nó út ức đến tê dại Chẳng hiểu vì sao đời mình lại khốn cùng đến thế Khóc mệt Dậu thiếp đi lúc nào không hay Trong đêm nó co ro trên đống rơm khô quán hồn bàn hoa ẩn hiện bên cạnh Ôm lấy nó Tiếng ru à ơi văn vẳng trong gió Sáng ra Dậu đã xua trâu ra đồng từ lúc nào Nó thả trâu gặm cỏ Rồi ngã lưng dưới gốc cây gạo Ngủ mềm mệt bên cái miếu nhỏ Một lát sau Hai người đàn ông lén lút xuất hiện Nấp nhìn dậu ngủ say Con trâu thông thả ăn cỏ Một tên nói khẽ Mình thọt, Đúng con trâu này rồi Ừ con mụ lành béo nhắm nó mà Đúng là thâm độc. Ăn xong rồi bỏ Ê, Mụ đó theo ông mẫn về trung đất Với con trâu Ăn sạch rồi lại kiếm thằng khác mà Thôi bắt lẹ đi Không thì nhìn đói đó Hai thằng rón rén tới gần. Chẳng mấy chốc, con trâu bị giật đi mất. Dậu tỉnh dậy, không thấy trâu đâu thì hoảng loạn. Nó chạy tìm khắp nơi, rồi ngồi bệt dưới gốc cây thất thần. Mất trâu, nó biết mình sẽ chết dưới tay cha và mụ dì ghẻ. Con trâu là người bạn cuối cùng của nó. Dậu ngẩng lên nhìn cạnh cây gạo, một thôi thúc lạnh lẽo tràn lên. Nó lấy sợ dây trói trâu, buộc lên cạnh Những bóng đen mờ ảo hiện ra suối dục bên tai Dậu đưa đầu vào thòng lộng Sợi dây siết chặt Nó giải dụa rồi buông xuôi Đầu gục xuống, lưỡi thẻ ra Ở nơi khác Minh Thọt dùng búa bổ mạnh vào đầu trâu Thạch sông cười hả hê Dậu đâm vào cổ Máu tuôn xối xả Con trâu bỗng dùng dậy húc loạn rồi lao đi Mang theo con dao cắm sâu trong cổ Nó gắng chạy về gốc cây gạo. Dưới thân cây, sát dậu đang nằm lơ lửng. Con trâu quỳ sụp hai chân trước, rống lên một tiếng dài. Máu chảy đầm đìa. Đầu nó gục xuống, hai mắt khép lại. Con trâu chết trong tư thế quỳ lại, như tạ tội với chủ mình trong giây phút cuối cùng. Mặt trời đã lên quá đầu. xác thằng dậu treo lơ lửng trên cành cây gạo. Bên dưới là cây miếu đất sát. Máu từ miệng nó nhỏ xuống mái từng giọt Phía trước Xác con trâu lớn quỳ rạp hai chân trước Đầu gục xuống hướng về chủ mình Ngoài đồng dân làng vẫn bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Đến trưa Vài người ngồi trú dưới gốc cây gòn giữa cánh đồng Chẳng ai để ý cái xác lơ lửng Nơi đồi cỏ xa xa Họ buồn chuyện gia đình thằng dậu Thường thằng nhỏ Tuổi bé mà cực khổ trăm bề Rồi họ nhắc tới cái chết cháy của bà Hoa Dẫu biết dậu là người gián tiếp gây nên Nhưng phần nhiều vẫn là thương xót Nó chỉ muốn nấu cho mẹ ấm thuốc Nào ngờ thành cớ sự Cũng có kẻ bảo dậu bất hiếu Nhưng lời thương vẫn nhiều hơn lời chê Sau cùng họ quay sang nguyện rũa ông mận bạc bẻo khốn nạn Chẳng còn tình người Bác hậu hớp một ngụm chè đặc À lên một tiếng Rồi chợt nheo mắt nhìn ra xa này, uh, tụi mày có thấy cái gì mà treo lơ lửng trên đồi cỏ không? mấy người nhìn theo, cậu Minh chật lưỡi, chắc trò quậy của tụi nhỏ nữa rồi đó. Anh Hoàng gật gù, bắt cẩm nheo mắt nhìn kỹ, nhưng xa quá, đành thôi. Nghỉ một lát, mọi người lại sách cuốc làm việc. Bốn thằng mục đồng lùa trâu về đồi cỏ, vừa đi vừa cười hò hét. Thằng Bình phất ngọn cờ lâu. Ê tụi mày thấy tao giống vô không <cười> Giống cái thằng giỡn người á Vô ở đây á, là chỉ có vô trâu thôi Hôm nay không thấy thằng dậu đi cày ha Cả bọn nhìn về mảnh ruộng cũ của thằng dậu Rồi lắc đầu Khi đến chân đồi Thằng tí bỗng hét to Ê tụi mày nhìn kìa Cả bốn trố mắt Có người treo cổ Chúng lao lên gốc cây gạo Đến gần thì chết đứng Xác dậu treo lơ lửng Dưới là con trâu quỳ gục Máu từ cổ trâu loan đỏ đất Máu từ miệng dậu Nhỏ bầm bập xuống mái miếu Cả bốn đồng loạt thét lên Thằng dậu chết rồi Mẹo gọi thất thanh Bình đứng trên đồi gào xuống cánh đồng Các bác ơi Có người chết trên đây này Tấn cắm đầu chạy về ruộng Vừa chạy vừa la Thằng dậu chết rồi Thằng dậu chết rồi Ông chú mấy bác bán tính bán nghi Nhưng thấy lũ trẻ trên đồi dãy loạn Bác hậu nói Chắc là cái thứ tao thấy lúc nãy đó Lên xem đi Cả đám chạy lên đồi cỏ Vừa nhìn thấy cảnh tượng ai nấy chết lặng Trời ơi nó treo cổ Còn con trâu nữa Bác hậu quay sang Minh chạy về làng báo cho mọi người Gọi em mẫn lên nhận xác con Chạy mấy chốc Dân làng kéo tới đông nghịch Minh Thoạt và Thạch Sùng cũng lén nút đứng nhìn Thấy con trâu còn cắm dao trên cổ Quỳ trước sát chủ Cả hai ớn lạnh run cầm cập. Không lẽ Vì mất con trâu Mà nó treo cổ Trời ơi, con trâu này chắc thành tinh rồi Th Thôi chuồn lẹ đi Hai thằng vừa quay lưng Thì có bàn tay đập mạnh lên dai Minh Thoạt Minh Thoạt Mày đi đâu đây Minh Thọt giật mình méo máu à, à, Không phải tôi à, Tôi tôi không có làm gì Dỡ hơi à Sao không ở lại mấu trâu chia làng Ngày của tụi bày mà Ông điên à Con trâu này có cho vàng cũng không dám mấu nữa Nhìn thôi đã lạnh sống lưng rồi Nói đoạn Thạch sùng kéo tay Minh Thọt đi một mạch Minh Thọt quay đầu nhìn về phía cái xác Thì điến hồn Khi trông thấy dậu Đang quay mặt nhìn chầm chầm về phía mình Nó hoảng hốt thét lớn, rồi phóng người chạy thục mạng. Trời ơi, có ma, có ma. Chân cà thọt, thấy ma lần này mình chạy rất nhanh, Thạch Sùng đuổi theo không kịp. Ông mượn trong tình trạng say khướt, được người ta báo đến nhận xác con. Vừa tới nơi, ông đã chửi. <cười> Mẹ cái thằng ăn hại, có máu còn trâu cũng lo không xong giờ trâu chết rồi lấy cái chó gì đi cài đây hả? Ờ... ghẹp vậy ai nấy đều phẫn nộ, con trộm treo lơ lửng trên cây, ông lại chỉ lo cho con trâu, cụ cẩm rưng rưng nước mắt gần giọng, cái thằng khốn nạn, mày còn nói ra được lời đó hả? trời ơi, con mày chết đi kia kệ à? cái thằng ông con này nó chết đi cho rảnh nợ nồi chè tôm cơm tôm gạo con trâu còn đi cày thuê còn mang đi xẻo thịt con thân này cộng đáng một xu những lời tán tận lương tâm ấy khiến ai nấy đều điên tiết nhưng thấy ông say rượu nên đành nuốt giận ông mượn lại loạn choạng tới cái miếu mắt nhắm mắt mở cái chó gì đây miếu à mày, mày cái thằng ôm con, mày mới chết rồi đã được xây miếu hả? để tao xem. ông sụp xuống, thò tay mò vào. mọi người tò mò nhìn theo. ông cầm con hình nộm đất sét ngó nghiêng. có giống thằng ôm con kia đâu. thôi, muốn làm gì thì làm với cái xác thằng ông ấy đi. tao đi tìm người mổ trầu lấy thịt, không kịp nè. Tôi mẹ nó còn trâu nhà ông rồi Trời đất ơi là trời Đúng là cây quần khốn nạn mà Cụ cẩm nghiến răng Cụ quay sang hỏi đám trẻ một đồng Nghe kể rõ chuyện dậu làm miếu Hiểu như có điểm báo trước Cụ nhặt con hình nộm Đặt lại vào trong rồi nói lớn Thôi Việc cũng đã vậy rồi Các ông các bà thương thằng bé đó Thì giúp tôi Hạ sát nó xuống đi, mang trộn cất cho đàng hoàng. Dân làng thảo dài, mỗi người một tay. ngay lúc ấy, hình động trong miếu từ từ tuôn ra hai dòng huyết lệ. Cái đầu chậm rãi quay về phía bóng lưng ông Mận. Xác dậu được cuốn trong manh chiếu, trong cạnh mộ bà Hoa ở bãi thà ma cuối làng. Dân làng muốn chôn cả con trâu, vì thấy nó quỳ gục đầu như muốn theo chủ. Nhưng ông Mận đã dẫn hai thằng đồ tể tới mổ thịt Bỏ túi một mớ tiền Mụ lành biết chuyện thì tức điên Vì đáng lẽ có số tiền ấy phải vào tay mụ Cụ Cẩm xin dân làng giữ lại cái miếu để thờ dậu Cho nó có chỗ nương thân khi chết Bù cho lúc sống ngủ màn trời chiếu đất Mấy ngày sau, đám trẻ một đồng vẫn tụ tập dưới gốc cây gạo Để ngàn cái miếu đều cúi đầu vái Hình động đất xét giờ chẳng khác nào chính là thằng nhậu Chiều sẫm, tại quán nhậu đầu làng, ông Mận say gục trên bàn. Mụ lành trắng buồn giác về, lại ngồi chè chén với Minh Thọt và Thạch Sùng ở quán khác. Minh Thọt dỗ đùi. Mẹ nói chứ, phải chi hôm đó mày đâm thêm dài nhát nữa. Thế sao mày không đập thêm bố đi? Lúc ấy cũng sợ thùng chim cọ chứ. À, hai thằng ăn hại, Còn lại mẹ đó, béo thế này ai ăn nổi. Cả hai cười khăn khặt. Mụ lành đứng dậy. Bà mày sắp lấy được mảnh đất rồi. Lúc đó đừng cấp gian nại đó. Chuyện kia tuyệt đối không được nói ra. Lộ là chết cả lũ đó. Ờ, <cười> nhớ chiều phần đó. Chia thì chia. Trâu của tụi mày, đất của tao. Mụ bỏ đi, ách sùng chửi thầm mẹ nó còn đang bà thâm độc, minh thật đặt mạnh cái cốc xuống bàn. Lúc nãy mày bảo thằng nào sổ thùng chim cò đó hả? Ha? Không lẽ là tao? <cười> Dám theo tao ra gốc cây gạo ngồi nhậu không? Đi, thằng nào mà không đi làm chó. Hai thằng kéo nhau về gốc cây gạo, nồi dầu và con trâu chết. trong miếu nhỏ, hình động đất sét sét mắt lên, nụ cười ma quái nở ra. Trên cây gạo, những bóng đen mắt đỏ ẩn hiện, cười khàn khặt trong gió. Người đời có câu, quỷ cây đa mà cây gạo, để chỉ những loại cây có nhiều ma quỷ trong dân gian. Cây gạo của làng cũng chẳng ngoại lệ, ma quỷ trú ngụ vô cùng nhiều. Dân làng không phải chưa từng gặp, mà đã gặp đôi ba lần, truyền tai nhau mãi, rồi chẳng ai thèm bén mãn tới, ngoài đám trẻ một đồng. Từ cái ngày thằng dậu làm nên cái miếu kia, oan hồn kéo về càng đông, trú ngụ cả trên cây lẫn trong miếu, mặc cho chẳng có ai hương khói. Cũng từ đó, bọn oán hồn nhắm đến thằng dậu, muốn bắt nó đi cho có thêm bạn. Nên khi dậu nghĩ đến chuyện treo cổ, chúng liền xuôi khiến, dụ dỗ, đưa đầu nó vào dây thòng lọng, tự kết liễu đời mình. Cái ngày dậu treo cổ chết, cũng chính là do hai đứa dông di suối quẩy, Trước kia chúng cũng là trẻ chăn trâu Trong một lần leo trèo té từ thân cây gạo xuống Chết bất đắc kỳ tử Trong màn đêm u tối Bóng hai đứa dòng nhì ngồi dắt dẻo trên cành cây Đâu đó còn ẩn hiện bóng một đứa bé ngồi bên Lưỡi thè dài Ánh mắt đượm buồn nhìn về xa xăm Lúc này Minh Thọt cùng Thạch Sùng Mang theo chai rượu với ít thịt tiến tới Tụi nó giống chung phè với mụ lành méo Mấy tháng trước, chúng ngồi tụ chung với ông mận. Nghe ông than không muốn ở với con một vợ vì chính bà đã đưa ông vào tù. Dò hỏi một hồi, tụi nó biết nhà ông có ruộng, có trâu, có đất, một miếng mồi béo bở. Ra tù, cả bọn bàn bạc với mụ Lành để dụ ông mận hồng chiếm lấy tài sản. Bởi thời ấy, có được con trâu mảnh ruộng đâu phải dễ. Hai thằng đứng trước cây gạo ngước nhìn bầu trời tối đen như mực. Bóng cây sum suê âm u đáng sợ. Dưới gốc là cái miếu nhỏ, một nén hương còn cháy dở. Minh Thọt nhổ bãi nước bọt trước miếu. "Tao nghe đồn á, cây gạo này nhiều ma quỷ lắm nè. Coi giỏi thì xuống đây á, làm với tao ngâm rượu coi." Nói rồi, gã ngồi xuống, liếc vào trong miếu, thấy tượng đất hai hốc mắt thâm sì. Nhìn chầm chầm mình Thì khẽ rùng mình Quay đi chỗ khác Thạch sùng cũng ngồi xuống nấc cục bà với chả quỷ Lần trước Tao sợ bị phát hiện Chứ mà mà lộ mặt ra Ông mày thọc như thọc tiết trâu ừ, ừ. Bỗng tiếng trẻ con Giang lên hí hí Khiến cả hai giật bắn à, Gì đây Thạch sùng bật dậy Dớ cành cây khô ném mạnh Cúc đi Thằng ông con chăn trâu Trước mặt hắn Là bóng một đứa bé ngồi trên lưng trâu Đang tiến tới Nhưng vừa ném cành cây Cả bóng đứa bé lẫn con trâu Bỗng biến mất Xài khước Thạch sùng chẳng để tâm Quay lại chỗ Minh Cậu Có thằng chăn trâu Tao đuổi nó rồi Minh Thoật nhìn quanh Chỉ thấy bóng đêm à, Mày tính dọa ông hả Nòn lắm Nào uống đi Hai thằng uống ực một hơi Gió lạnh thổi qua Khiến chúng rùng mình Trên cây gạo Hai con mắt đỏ lờm đang dõi xuống Những bóng trắng lướt trên tán cây Như chờ đợi Một lúc sau Minh Thọt chỉ ra bãi cỏ Ê Sùng Có con trâu kìa Phải không Trâu của ai mà thả giờ này <cười> Mày biết phải làm gì rồi đó Được, con này mà thoát nữa đó là tao bỏ nghề. Trước mắt chúng là con trâu béo tốt, cả hai mắt sáng rỡ. Minh Thọt trón rén theo sau. Thạch sùng nhẹ bước tới. Trâu cúi đầu gặm cỏ, không hay biết. Thạch sùng nắm dây mũi trâu kéo đi. Hai thằng dắt trâu đi trong bóng tối. Phía sau mắt trâu trắng giả, miệng trào máu nhỏ dọc đường, mùi hôi tanh nồng nặc Nhưng men rượu làm chúng chẳng ngửi thấy được gì. Đi được một đoạn, Minh Thọt dừng lại. Chỗ này được chờ cho tối quá. Sa rồi, nghỉ tạm đây đi. Chưa kịp làm gì, chợt có tiếng khóc lanh lảnh giang lên. Cả hai dựng tóc gáy, nhìn quanh. Chúng giật mình nhận ra mình vẫn đứng dưới gốc cây gạo lúc nãy, bên cạnh cái miếu nhỏ, hủ rượu và thịt còn nguyên. Quả chứ không phải vừa rồi đi rồi sao Tiếng khóc lớn dần Dưới góc cây Một đứa bé ngồi gục đầu trên gối Khóc nức nở là, là thằng nào Này cái thằng ông con kia Mày làm gì ngồi đó Mày khóc cái gì Giờ này chưa về à Con bị mất trâu Cha với dì biết sẽ giết con đó Con sợ lắm mất trâu hả? Tưởng chuyện gì? Hắn ra hiệu cho mình dắt trâu đi. Trước khi quay lưng, hắn buồn lời. Có con trâu ạ, giữ cũng không xong, nuôi mày tốn cơm. Dù quay đi, giọng đứa bé vang lên sâu lừng. Sao chú lại mất trâu của con? Thạch Sùng đón người, quay phát lại trước mặt hắn là đứa bé ngẩn cao đầu, mặt trắng bệch, lưỡi thè dài, hốc mắt sâu hấm, nhìn trầm trầm. Hắn quỵ xuống run cầm cập. Đứa bé ấy chính là thằng dậu. Nó từ từ đứng dậy, trên cổ hằn rõ vết dây thòng lọng, giọng giang lên. Chú quên con rồi sao? Trâu của con đâu rồi? Nó vừa nói vừa tiến tới chỗ thạch sùng. Hắn hoảng loạn. Cố bỏ lết lùi về sau. Dậu tiến gần hơn, dí sát khuôn mặt quỷ của mình vào mặt hắn, giọng rít lên. "Cháu con đâu? Cháu của con đâu?" Cảnh ta dậu bất ngờ chụp lấy cổ Thạch Sùng siết mạnh. Nó nghiến răng. "Cháu của tôi đâu? Sao các người lại trộm cháu của tôi? Các ông trộm cháu của tôi. Các ông đẩy tôi vào con đường chết." trả châu lại cho tôi thạch sùng trợn mắt quần ướt sũng từ lúc nào gió lớn ầm ầm thổi tới nhánh cây gạo đung đưa dữ dội dậu dùng tay ném mạnh thạch sùng vào thân cây đánh quịch một tiếng hắn đau đớn ngã lăn quầy mếu máu khóc không thành tiếng rồi dùng sức bò dậy dậu nghiêng đầu đặt lên vai lưỡi thè lè ra ghê rợn giọng trách móc Tại sao các người lại hại gia đình tôi chứ? Tại sao? Tiếng thét dằn lên chói tai. Khi chết đi, dậu đã biết những điều lúc sống vẫn chưa từng biết. Đoán ra sự cấu kết giữa hai kẻ trộm trâu và mụ lành. Thạch Sông gào lên định bỏ chạy, thì từ đâu con trâu lớn phóng tới, hút mạnh vào bụng hắn, khiến thân người văng lên không trung lộn mấy vòng một nhánh cây đâm xuyên qua người hắn, rồi cả thân lẫn cây rơi quật xuống đất. Còn trầu hì hục phía sau, thạch sùng ọc ra một dũng máu, người giải đành đạch. Hắn nhìn về phía miếu, thì thấy từ trên thòng xuống một cái chân đen xì dính đầy bùn đất. Ngẩng lên, hắn chết điếng khi thấy một đứa bé khác mặt trắng bệch, mắt trắng giả đục ngầu, Nhe hàm răng lởm chởm cười lên khàn khạt. Chưa kịp kêu Con trâu phía sau nhấc hai chân trước Rồi dẫm mạnh xuống người thạch sùng Rột gan dưới bụng hắn tung ra Nó lại dùng sức Hút liên tiếp Thân người chẳng mấy chốc nát bươm Thằng dậu ngồi vắt vẻo trên cành cây Nhìn cái xác mà nhoảng miệng cười chua xót. Oán hồn đứa trẻ một đồng ngồi trên mái miếu Cười khoái chí <cười> Mày đáng bị như vậy Dậu, mày không vui sao? Kẻ hại chết mày đang nằm kia kìa. Tao không biết nên vui hay buồn nữa. Hai mắt nó rừng rừng nhìn về xa xăm. Lúc này, Minh Thọt dắt con trâu đi một đoạn thì lòng chợt bất an. Nó dừng lại ngó quanh, trời tối đen như mực. Mẹ nữa cái thằng kia, làm cái gì mà lâu vậy? Vừa kéo dây bước tiếp. Thì sợi dây bị giật mạnh trở lại Tưởng trâu dỡ chứng Minh Thọt chửi đỏng quay đầu Cái con súc giật này Mày giấu chứng với ông à Nhưng vừa quay lại Nó kinh hãi hét lớn Sợi dây trong tay nó Đang cột chặt vào cổ thạch sùng Minh Thọt buông rơi dây Lùi mấy bước Tim đập mạnh thình thịch, Hắn da phải thứ gì phía sau Là cái miếu nhỏ dưới gốc cây gạo Không Không Chuyện gì vậy Tiếng cười vang lên Khiến Minh Thọt như đứng tim Hắn gào lên trong quảng loạn Ai đó Ai Trời ơi Tiếng cười vẫn vọng lại Minh Thọt nhìn sang Thì thấy thạch sùng đang quỳ cục đầu xuống đất mông chổng lên trời Tay chống xuống bụng Sùng ơi mày làm cái gì vậy Không đáp Tiếng cười càng lớn Minh Thọt dùng chân khều sợi dây Kẹp lên tay rồi giật mạnh Sùng ơi Cái xác khẽ lung lay Rồi cổ Thạch Sùng từ từ xoay ngược lên Đầu ngoặt ra sau lưng Mắt trợn trừng Khóe mặt tuôn máu Miệng rách toạc Minh Thọt ú ớ không thành tiếng Thạch Sùng nhoảng miệng cười Thân người chống ngược Tài chân chống đất Đầu lộn ngược nhìn thẳng Minh Thọt Hắn bò tới như con nhện Từ cổ họng gian ra giọng trẻ con Trên cành cây gạo Thằng dậu ngồi vắt dẻo Ánh mắt vô hồn Giọng gian lên buồn bã Tại sao các ông Cùng với mụ béo ấy Lại hại gia đình tôi Mẹ con tôi có tội tình gì Minh Thọt ngẩn lên Nhận ra thằng dậu liền khóc lóc gian xin thà thà cho tôi đi là do con mụ lành đó các người hại chết mẹ tôi ép tôi phải treo cổ các người sẽ phải trả giá tay thạch sùng chụp lấy chân minh thọt kéo mạnh không thà cho tôi đi dậu chồng hõm trên cành đầu ngẹo sang một bên lưỡi thè dài chạm gót chân nó biến mất Minh Thọt đạp mạnh vào tay thạch sùng, rồi dậu lại hiện ra trước mặt. Minh Thọt dớ hòn đá, đập thẳng, nhưng lại tự đập vào mặt mình, máu mè bề bếch. Hắn đá mạnh lần nữa, tay thạch sùng gãy gập. Minh Thọt rút chân, bò dậy cắm đầu chạy. Khi ngoái lại thì cái xác thạch sùng đã đứng bật dậy, tay chân dị dạng, đầu ngoặt xuống cười lên khùng khục. Xung quanh bóng trẻ một đồng, bóng quỷ trên mái miếu cười vang minh thọt quản loạn bỏ chạy trong đêm cùng trong đêm tối mịt ấy mụ lành lôi sình sệt ông mượn về đến nhà rồi ném ông lên cái chõng tre nhỏ mụ đứng thở hồng hộc đưa tay phẩy phẩy như cái quạt rồi chửi động <cười> cái ông già chết tiệt này không phải vì miếng đất mảnh ruộng thì đừng có hòng bà đây tự làm khổ mình nhá một bóng đèn bất thình lình lướt ngang cửa Khiến mụ lạnh giật mình. Ai đó? Mụ bước ra ngó nghiêng. Thấy cổng tre vẫn khép chặt. Nghèo mắt lẩm bẩm. Cái quỷ gì đâu ấy? Dứt lời mụ quay vào trong. Đi thẳng tới chỗ ông mận. Trề môi rồi thò tay mò mẫm khắp người ông. Mọi được hơn chục đồng bạc. Mụ nhét dội vào trong túi. Mặt mày hớn hở. Chợt tiếng chén bát vỡ tan ở dưới bếp. Làm mụ giật bắn mình. Trời đất ơi cái gì đó Mụ lao nhanh xuống bếp Thấy cầm trắng vườn vải dưới đất Nồi vỡ thành từng mảnh Mụ chửi đóng Trời ạ Chó mèo ở đâu lại chạy vào nhà bà thế này Mụ nhân mặt ngồi xuống Dọn mảnh vỡ Với ít cơm chưa dính đất Cho vào cái tô nhỏ Chợt thấy bất thường Mụ sợ nắm cơm Cảm giác dần nhớt bám đầy tay Liền đưa tô lên hủy Lạ vậy Sao lại thiêu hết thế này? Mụ đặt tô cơm xuống, nhèo mắt suy nghĩ, thì nghe lộp cọp, tiếng gõ cửa vang lên. Mụ quay phát lại. Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh, như muốn xô vỡ cánh cửa ra. Mụ vừa đi vừa thét. Này, này, này, ai đó? Vừa lên tới nhà trên, mụ khận lại khi thấy ông Mận ngồi bật dậy, mắt trừng trừng, nhìn về phía cửa chính. Này, Anh làm sao đấy Ông Mận vẫn nhìn chầm chầm ra cửa Rồi quay đầu sang mụ Nói rành rọt từng chữ Là nó về đó Nói xong Ông lại nằm xuống cái chõng tre Xoay mặt vào dách lá Ngáy đều đều Mụ lạnh nheo mắt Đến khổ cái ông này lại mơ ngủ Mụ đi tới đẩy cửa Gió lạnh bên ngoài thổi thốc vào mặt Khiến mụ rùng mình Da gà nổi lên cùng cục ngoài sân chỉ là bóng đêm mịt mùng không thấy ai mụ dội đóng chặt cửa dầu quay vào trong ông mận lại giang lên con ù không thấy biết thối biết tha khi không lẽ đến mà thăm nhà bà nè cái ông kia đây ông chửi tôi đấy à mụ bước tới lật ông mận nằm ngửa hai mắt ông vẫn nhắm chặt miệng ngái đều hơi men sộc thẳng vào mũi Khiến mụ khó chịu Mụ né sang bên Phải tay quạt mùi Cái ông kia Ông bảo ai tham nhà ông hả Tôi đã ăn uống cái gì được ở cái nhà này chưa Trời đất ơi Tiếng gõ cửa lại vang lên Mụ giật mình quay lại Cái quân điên khùng nào mà đập cửa nhà bà mãi vậy Miệng nói Tay mụ giật mạnh cánh cửa Vô mở ra mùi hôi thối từ đâu sọc thẳng vào mũi Mụ quay người ôm bụng nôn Ngoài cửa vọng vào vọng người đàn bà. Tôi đói quá, làm ơn cho tôi miếng cơm đi. Tôi đói quá. Mậu lành quay phát lại giật mình trước bộ dạng người đàn bà, tóc xõa xù che kính mặt, tay đen sì, móng dài ngoằn đầy đất cát, rùng rùng giơ mảnh nồi vỡ lên quá đầu. Bà ta bò lê dưới đất, quần áo rách dưới giơ bẩn. Mùi hôi thối pha mùi phân trâu Sọc thẳng khiến mụ nhăn mặt Trời đất ơi cái mùi gì mà thối vậy Cái con mụ dơ bẩn này Mày làm cái gì đây hả Tôi tôi đói quá Cho tôi ít cơm đi Không có Đi đi cút đi Mày thối chết tao mất Tôi đói lắm bà ơi Tôi đói lắm Mấy tháng rồi tôi chưa ăn gì cả Giọng nói khiến sống lưng mụ lạnh toát Mụ rụng mình lết ra ngoài sân Trời lặng gió Nghĩ ngợi giây lát Mụ hất tay làm mảnh nồi rơi xuống choảng vỡ dụng Người đàn bà thúc thích bò tới nhặt từng mảnh Sao lại hất giảo bát của tôi Người đàn bà bò lâm khôm nhặt mảnh vỡ Mụ lạnh chợt nhớ ra điều gì Quay vào trong Hốt khách đóng cơm ôi thiêu cho vào tô lớn Rồi mang ra cho mày ít cơm đó nhận lấy rồi cút khỏi nhà tao nói xong mụ ộc tô cơm xuống đất rồi rút cái tô lại người đàn bà giỏi giả hút cơm thiêu lẫn đất cát bỏ vào những mảnh giỡn lớn không nói không rằng bò đi mụ lành liền đóng sập cửa ầm một tiếng thật lớn định quay vào thì mụ khựng lại liếc ngang liếc dọc rồi ghé mắt qua khe cửa cổng tre vẫn đóng chặt mụ thốt lên Lạ, cổng vẫn đóng. Thế con mụ kia vào đây bằng cách nào chứ? Mụ lại nhìn qua khe cửa. Dưới ánh tối lờ mờ, người đàn bà ăn xin đang ngồi bệt bên đống rơm chuồng trâu cũ, tay bốc từng nắm cơm cho vào miệng. Chợt bà ta ngẩng lên, đôi mắt trắng đục nhìn thẳng vào mụ lạnh. Mụ giật mình lùi lại, nhưng vẫn thét lên. Mẹ cái con mụ kia. Tại sao nó nằm ở đấy? Trời đất ơi! mày chết với bà mụ chụp lấy cây chổi đẩy tung cửa lao ra chỉ thẳng về phía người đàn bà rồi chửi đổng cái con mụ kia sao mày không cút đi mày nằm trúng đất nhà tao hả cái con chết bầm tiếng lại gần mụ chật thục lùi mấy bước vì mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi mụ chửi đổng mấy câu nhưng người đàn bà kia vẫn không ư hử điện tiết mụ dung chổi quật mạnh vào lưng bà ta bóp một tiếng. mày bị điếc cả cái con kia. người đàn bà khẩn tay quay phát lại. mụ lạnh kinh hãi ngã quật ra sau. trước mắt mụ là đôi mắt trắng đục và nhăn nhéo sùi xì chảy xệ. tóc tay bù xù xóa dài. miệng nhấp nhép nhai cơm thiêu. kinh hoàng hơn trong miệng bà dòi bọ lúc nhúc rời lả tả theo từng nhịp nhai. mụ lạnh ớ muốn thét lên. Nhưng cổ họng nghẹn lại Người đàn bà Ngoẻo cổ sang một bên Nhoẻn miệng cười Để lộ hàm răng đen xì lấm chấm Cầm trắng lẫn dòi bọ rơi lã tả Bà ta cất giọng khàng khàng Từ cổ họng Làm sao Chị qua đây nè Làm sao Chị đang ăn mà Sao lại đánh chị <cười> Mụ lạnh rung lên như cậy sấy Chân vô thức đạp loạn Tay cầu cấu mặt đất để lùi lại Mặt mụ tái mét không còn giọt máu Ánh mắt quảng loạn Nhìn chầm chầm bà qua Đầu lắc lia lia Bà qua cười ganh khách Mọ mẫm dưới đất Nhặt dòi bỏ vào trong miệng cắn nát Máu đen bắn tung tóe Trong lúc quờ quạn Chân mụ lạnh vô tình đạp trúng tay bà qua Bà ta thụt tay lại Trợn trần đôi mắt lạnh lẽo Sao mày dám? Sao mày dám hả cái con béo kia? Bà Hoa rít lên rồi chụp lấy cổ chân mụ lành siết mạnh. Mụ thét lên đau đớn. Buông tao ra! Bà Hoa từ từ đứng dậy. Thân thể đen xì do bị chết cháy bong tróc. Từng mảng thịt chín đỏ rơi vải. Tóc cháy xù quăng queo gương mặt hung tợn kinh dị, bà nhấc bổng mụ lạnh lên, mụ khiếp đảm khi thấy tài chân bà qua đã không còn bại liệt. bà qua trừng mắt nhìn mụ lạnh, gió lớn từ đâu thổi tới, làm tóc bà bay phất ra sau. chỉ chốc lát đã thổi bay cả mảng tóc, lộ cái đầu trọc lóc đỏ nhào như thịt chín bà nghiêng đầu cười lên khoái trá, hai tay từ từ bẻ cổ chân mụ lạnh tiếng xương gãy văng lên từng nhịp, mũ đau đớn gào thét. bà qua cười khàn khạt, bẻ mạnh một phát, bằng chân mụ lạnh gãy ngoạc xuống dưới. bà ta buông tay, chân mụ rơi thẳng xuống đất, ống quyển và đầu gối còn thẳng, nhưng bàn chân đã gãy sang một bên, trông vô cùng ghê rợn. bà cười lên sần sật, mụ lạnh ôm chân gãy, nước mắt dằn dượ chị ơi chị tha cho em đi em lỡ dạy chị tha cho em đi chị em cúng cơm cho chị mà chị ơi cơm hả <cười> cơm mày tao trả cho mày nha <cười> bà chụp lấy nắm cơm thiêu trộn đất và giòi bỏ lau tới bóp chặt miệng mụ lành rồi nhét hết vào trong Mụ ú ớ gạo thét Hai ngón tay bà qua bóp mạnh Móng tay đâm sâu vào má Khiến mụ đau đớn há miệng Bà nhát hết đống cơm trộn dòi dào Rồi bật dậy cửa lên khẳng khặt Tiếng cười gian dọng trong đêm u tối Chất chứa oán hận bao năm Mụ lạnh ngất liệm tự lúc nào Sáng hôm sau ông bận ngồi bật dậy Dù ngủ bao nhiêu giấc, Mùi rượu vẫn không tan Ông lúc nào cũng trong tình trạng có men. Ông ngáp dài, xoay người, nhìn quanh, không thấy bộ lạnh đâu. Bụng đói cồn cào, ông lẩm bẩm. Nhạt miệng thế nhỉ? Ông xuống bếp, thấy cơm vương vải cùng mảnh nồi vỡ thì lấy làm lạ. Nhưng vẫn mở lù gạo lấy hũ rượu. Nhà có thể thiếu thứ khác, chứ rượu thì không. Ông tu một hơi dài khoan khoái kêu lên rồi đứng dậy thôi ra ngoài kiếm chút gì bó bụng em lạnh đâu rồi nói xong ông sờ túi quần nhiều mắt sợ soạn khắp người chết, chết, chết mẹ rồi tiền của ông đâu rồi ông cúi tìm khắp nhà không thấy liền bước ra ngoài lẩm bẩm trời ơi đêm qua tao về nhà bằng cách nào hay là rớt dọc đường rồi chục đồng bạc của ông trời ơi cái gì kìa Em, em lành Trước mắt ông Mụ lành béo nằm phơi thay dưới đất Tay chân gian rộng Đầu méo sang một bên Hai má phình to Ông vừa đỡ mụ lên thì giật mình trố mắt Trong miệng mụ lành nhét đầy phân trâu Mùi hôi thối nồng nặc Ông thọc tay moi phân ra Mụ lành giật mình mở mắt Thấy mặt ông sát bên thì gào thét Không, không chị qua ơi, chị Hoa ơi, chị tha cho em đi. <cười> chị tha cho em đi. Mùi <cười> rắc phân khó lại. Mùi rắc phân ho lên khù khụ, mùi thối xộc lên khiến bố ôm bụng nôn ọe. Ông mận giở nói. Anh đây nè, mận, mận mận đây. Qua nào, Là à, em làm sao vậy? Chị qua, chị qua về rồi. <cười> qua nào. Mà sao lành lại ngậm đầy phân trâu vậy? Mụ lành thọc tay môi phân, cảm nhận vị trang trác đắng ghét của cỏ chưa phân hủy. Kinh hải bật dậy chạy về lu nước. Nhưng vừa đứng lên, thân béo nút của mụ đánh ụt một cái xuống đất. Mụ thét lên đau đớn. Chết tội rồi! Đau chết tội rồi! Mụ lành méo máu khóc thành tiếng, cảm nhận dưới chân đau đớn vô cùng. Ông Mận hoàng mang cúi nhìn thì thấy cổ chân mụ sân phù như quả bóng sắp nổ. Cả bàn chân tê dại không còn cảm giác. Mụ lạnh khóc. Trời ơi! Chị Hoa ơi! Chị bẻ chân em rồi! <cười> chị Hoa ơi! <cười> Trời ơi! Đi ra mà xem! Có người chết ngoài cây gạo kia kìa! Có người chết ngoài cây gạo kìa! Ông Mận còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên ngoài chợt gian lên tiếng gọi ý ới. Tại gốc cây gạo trên đồi cỏ, dân làng đứng đông nghịch, mặt ai nấy đều tái mét, hoang mang lo sợ. Mọi người lặng lẽ nép sang hai bên, để lộ cảnh thượng quỷ dị. Cái xác thạch sùng co ro, mông chổng lên trời, đầu cuối xác đất quay về phía miếu đất xét, tư thế chẳng khác nào con trâu chết hôm trước. Cụ cẩm tiến tới, đưa mắt nhìn quanh, ai nấy đều lắc đầu sợ hãi. Anh Quang lên tiếng ông xem thế nào chứ cái gián nó chết y hệt như con trâu lần trước ấy con nghĩ Thôi thầu để tao xem trong làng cụ cẩm là người lớn tuổi nhất mọi chuyện đều phải qua tay cụ cụ cúi xuống lấy xác thạch sùng mấy cái bỗng cái xác đổ sập sang một bên đám đồng thét lên kinh hãi cụ cẩm trố mắt khi thấy từ bụng cái xác loại ra một khúc ruột dài máu khô sẫm màu kiến bu đầy gặm nhấm Hai mắt thạch sùng vẫn trợn trừng. Trước khi chết, đã gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Hai bàn tay tím đen, miệng há hốc. Bên cạnh còn có hũ rượu nhỏ và mấy mảnh xương gặm dở. bắc hậu lên tiếng phá tan không khí nặng nề. Này, tôi thì tôi nghĩ cái thằng này bị bạn nhậu nó giết chết đó. Mà nó là thằng thạch sùng, trời thần với thằng Minh Thoạt đấy. Bây giờ mình tìm thằng Minh Thoạt là rõ. Bây có tiếng là thất thành Thằng, thằng Minh Thọt à, à, à. Mọi người giật mình quay lại Một người đàn bà chỉ tay lên nhánh cây gạo Quảng hốt Nó kìa, trời ơi Nó nó, nó kìa Cứ, cứu nó với Nhìn theo Ai nấy bàn quan Khi thấy Minh Thọt với nửa khuôn mặt Trầy trụa đầy máu Đang treo cổ lơ lửng Thân người giải dụa yếu ớt Hai mắt dần trợn ngược cổ cảm thét lớn Nó leo lên đấy từ khi nào vậy Trời ơi mau cứu nó đi Thằng Quang, thằng Linh, mau leo lên Anh Quang, anh Linh cùng mấy thanh niên Dội trèo lên cây Chụp lấy người Minh Thọ Để giảm lực dây siết Anh Quang giữ chặt Những người khác nhanh tay tháo nút thòng lọng. Minh Thọt rơi mạnh xuống đất Nằm úp mặt Rồi bật khóc hù hụ Mọi người im lặng cú cẩm vỗ dài hắn. "Đây, đây, thọt, thọt ca." Minh thọt bật dậy, mặt mũi bê bết máu đất, đôi mắt ngây dại nhìn quanh, rồi lấy oà khóc. Hắn quay về phía Miếu, vừa khóc vừa giận sinh. "Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi đừng đừng đừng có giết tôi mà, đừng đừng đừng đừng có giết tôi." Giật hắn cứng họng, mắt trợn trừng nhìn vào Miếu. Trước mắt hắn là bức tượng đất sét Đang trợn mắt nhìn lại Trên mái miếu còn dắt dẻo đôi chân trắng bệt Của một đứa trẻ Minh Thọt hốt quảng bật dậy hét lớn Quỷ Trời ơi quỷ miếu Quỷ miếu cứu tôi với! Mọi người xung quanh càng thêm hoang mang Minh Thọt chụp lấy dai cụ cẩm Nói dồn dập chạy đi, chạy đi Cái miếu này có quỷ Nói vậy nó bắt chết đó Cậu Cẩm còn chưa hiểu chuyện Thì Minh Thọt quay sang nhìn Thạch Sùng Rồi rú lên Kinh Hải Trong mắt hắn Đó không phải xác người Mà là xác con trâu bị giết hôm trước Minh Thọt quỳ sụp xuống Dập đầu liên hồi Tha cho tôi đi, tôi lai ngài Tôi trót dại, xin tha cho tôi Đầu hắn đập xuống đất bầm bóp Đến bật máu Cậu Cẩm dội bước tới đỡ Thì hắn bật ra Minh Thọt bật dậy trợn mắt. Chạy đi! Quỷ miếu đó! Nó bắt chết đấy! Dứt lời hắn cắm đầu cắm cổ chạy xuống đồi, dấp ngã mấy lần, vẫn cố bò dậy, vừa chạy vừa rú lên kinh hãi. Mọi người đứng nhìn theo, lòng đầy sợ hãi. Bác hậu cất tiếng. Quỷ miếu hả? Chẳng lẽ cái miếu này... Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía miếu Mụ làm choan ngoắt lên Đấy Thấy chưa Thằng dậu nó làm cái miếu thì treo cổ chết Dào lại thêm cái cấu sự này Rõ ràng là cái miếu quỷ rồi Không đập bỏ đó Thì sợ có chuyện chẳng lành Đám trẻ chăn trâu đồng loạt phản đối Không được Miếu này thờ thằng dậu Không phải ma quỷ Thờ nó thì chẳng phải thờ ma hả Thằng dậu là bạn tuổi tôi Không phải ma quận mất dạy. Thôi, im hết đây. Trẻ con không được xen vào, mau dắt trâu đi. Hai bên im mặt Mụ Lam còn định nói, thì cụ cẩm trợn mắt. Cô ngậm miệng lại có được không? Thằng tấn kéo tay cụ Giang Sinh. Cụ đừng có đập miếu thằng dậu nhá. Cụ cẩm chật lưỡi đuổi đám trẻ đi. Cụ ngồi sụp xuống. Nhìn vào trong miếu, rồi giật mình ngã ngửa, mặt tái mét. Không lẽ? Không lẽ thằng dậu nó quá quỷ? Ờ có chuyện gì vậy cụ Ờ ờ không không, không không có gì, đẹp xác thằng này đi chôn đi. Thật ra, cậu vừa nhìn thấy gương mặt thằng dậu hiện lên trên bức tượng đất sét, nhìn thẳng vào mình, nhưng sợ nói ra miếu sẽ bị phá nên đành dấu. Không báo hoàng à Chợ có giọng nói từ xa Chuyện này là báo ứng Báo hoàng dầu ích thôi Mọi người quay lại Thấy thầy Lan Hồ Đang từ từ bước tới Áo nâu, cổ đeo tràng hạt, Đầu đội mũ giải Ai nấy đều cúi chào Thầy Hồ lên tiếng Mọi chuyện đều có căn cớ của nó Trước mắt cứ trộn các cái xác này đã Việc còn lại để tôi lo Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Cậu Cẩm dội nói. Thôi mà cái xác đi chôn nhanh đi. Để sình thối ra đấy à. Mọi người bị sự hối thúc làm quên đi cái tò mò. Cùng nhau mang cái xác đi chôn ở bãi Tha Ma của làng. Trở về, thầy hồ ngồi thở dài bên chiếc bàn gỗ trước quầy thuốc. Cậu Cẩm ngồi cạnh, nhấp ngụm chè, rồi kể lại chuyện mình thấy lúc sáng. Giống là người nhà Phật, Thầy Hồ hiểu rõ những chuyện báo ứng dây trả Thầy chật lưỡi Lần trước thằng bé treo cổ chết ở đây Là do mấy cái dòng muốn bắt nó làm bạn Tôi biết nhưng mà đã muộn Nghĩ lại cũng thương cho nó Coi như hết nợ trần dứt được nghiệp cho cha nó Những dòng kia thấy thằng dậu chịu khổ nhiều á Cũng không đành lòng Âu cũng là cái số mệnh Nghĩ mà tội cho thằng bé Từ lúc sinh ra tới lúc chết Không ngày nào được yên Ờ thầy xem có cách nào Khuyên ngăn dòng hồn nó hay là không Ờ chứ để lầm vào trả thù Thì lại tạo nhân quá nhiều đời đó, Tội nghiệp lắm mà Ừ Cậu cứ về trước đi Việc này tôi sẽ cố hết sức Chiều xuống Mụ lạnh nằm ôm cái chân sưng to Đào đớn rên ư ử Trên chổng tre Ông bận lúc tỉnh rượu Thì còn hỏi han Cơn thèm rượu lên Mặc kệ mụ đi làm dài chán Mụ lành nằm chịu đựng Thì chợt nghe tiếng lục lọi dưới bếp Mụ giật bắn người trong bần mật Giọng bà qua thều thào Giang lên bên tai. Lành ơi Chị đói quá Chị đói quá lành ơi Mụ lành tái mét lạnh toát Đảo mắt nhìn quanh Không dám hé miệng Tiếng bà qua lại vọng khắp nhà mụ sợ đến nổi tè ra quần. tiếng đập cửa lại giang lên, mụ hét lớn, thì nghe giọng đàn ông bên ngoài, mụ là nà, mụ là nơi. nghe giọng quen, mụ hoang hồn, trùn trùn kêu, Th thằng thọt phải không, mày cứu tao với. cửa bật mở, mình thọt nhảy vào, tay cầm thứ nhầy nhụa máu me, cười lên khàn khàn, <cười> mụ mụ mụ là nà xem tôi ban cái gì cho mụ nè <cười> này phần của mụ đây cái cái gì đấy <cười> lòng lòng trâu đấy lòng lòng trâu <cười> lòng trâu nào còn còn còn trâu của thằng dậu còn ghẻ của mụ đó mụ sai tụi tôi giết thịt mà đây tôi chia cho mụ bộ đầu lòng <cười> mụ lành nhìn bộ lòng nhỏ xíu trên tay hắn chưa kịp phản ứng Minh Thọt đưa tay giấu ra sau lưng, cười sảng sặc. "Đây, nhấc mũ rồi nhé." <cười> "Tôi cũng mang cho mũ cái đầu trâu đây này." <cười> mũ lạnh thét lên kinh hãi. Trước mắt mũ là cái đầu của thạch sùng hai mắt mở thao láo nhìn trừng trừng. Mũ hoảng loạn thét lớn, Minh Thọt trùng lại. "Mũ, mũ làm sao? Chơi à? Vậy tôi mang về." Hắn quay đi tay lắc lư cái đầu thạch sùng tay kia cầm nắm ruột đưa lên hưởi ra tới sân hắn khựng lại nhìn về chuồng trâu rồi thét à, quỷ có quỷ trời đất ơi hắn ném mạnh ruột ôm cái đầu chạy biến vào bóng tối mụ lạnh mở trợn mắt nhìn cửa mở toang gió lạnh rít vào mụ cao ro run sợ lẩm bẩm ông mận ơi ông đi đâu chưa về con mụ ấy lại tìm tôi nữa rồi <cười> Tao đói lắm Sao mày bỏ đói mẹ con tao Mày ác lắm lành ơi Mày ác lắm <cười> Chị Hoa ơi chị tha cho em đi chị Hoa Em hứa chị em cúng kính đầy đủ mà Trời ơi chị ơi <cười> Bóng bà Hoa thù lù hiện ra Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm Hàm răng lỡm chởm Da thịt khô quắc Mụ lạnh nhắm chặt mắt Bà qua chụp tóc kéo sành sạch xuống nền Cái chân bị thương đập mạnh quịch Bọng nước vỡ toạc Máu mũ bắn tung Tại sao Mày lại hại mẹ con tao chứ Mày đốt tao Rồi đổ tội cho con tao Nó có tội gì Nó có tội gì Bà siết tóc xoắn mạnh Mụ lạnh đau đớn gào thét Bên nhà cụ cẩm nghe tiếng thét cụ lắc đầu. Quả báo của mày đây còn à? Đầu mụ lạnh bị đập xuống đất, máu từ chân tuôn xối xả. Bà qua bay lơ lửng, chọc lấy chân nhang, năm móng nhọn xoáy sâu vào vết thương. Ngày xưa mày hành hạ tao bao nhiêu, nay tao trả cho mày bấy nhiêu. Chân mụ lạnh bỗng nhấc bỗng, ống quyển xoắn ngược. Khớp gối xoay vặn như sắp rời ra. Ờ, em là nơi. Anh về đây nè. Ờ, anh mang cho em cái tay chó nè. <cười> ông Mận đẩy cửa bước vào, tay cầm bọc lá dông. Vừa thấy cảnh trước mắt, ông chết trân trợn mắt thét lên Quỷ! Quỷ! Có quỷ! Trước mắt ông Mận là bà Hoa. Đang ngồi sổm trên chổng tre Cái đầu cháy trụi không còn sợi tóc nào Da mặt khô góp đen kịch Để lộ đôi mắt đỏ ngầu Cùng hàm trăng lỡm chẩm Bảo qua nghiêng đầu nhìn ông thều thào: Quỷ đâu Em nè Em là qua mà <cười> Em đây mà chồng ơi Ông bận như tỉnh hẳn rượu, Quay người định lao ra ngoài Thì rầm một tiếng, cánh cửa chính tự động sập lại, chặn kín đường thoát. Ông đập cửa rầm rầm, chưa kịp mở miệng, hai cánh tay đen xì từ đâu ôm chặt lấy người. Hơi thở phì phì phá sát tay làm ông nổi da gà, giọng bà qua chăn dẳng. Anh Mận à, anh không nhớ em sao? Mày, mày thả tao ra, th th th thả tao ra. Anh không thích em âu yếm anh. Như con đàn bà kia sao Dù sợ đến bụng rũng Cái thói gia trưởng trong ông vẫn trỗi dậy Thả tao ra Không tổn đập mày chết mẹ mày một trận đấy Tiếng cười chát chúa gian lên Bà qua buông tay rồi gằn giọng Thật chó Thật khốn nạn Mày đánh tao đến chết Còn muốn đánh nữa sao Mày đánh nữa tao xem bộc lực vô hình bẻ ngoặt cổ tay ông mợn ra sao. Ông gào thét. Cổ tay trái gãy gập, ông vừa đau vừa chửi loạn. Cút khốn, mày dám bẻ tay tao. À, ừ, tao là chồng mày. À, mày không xứng làm chồng tao. Cũng không đáng làm cha con tao. Mẹ con tao coi mày là chồng, là cha. Còn mày, mày coi tuổi tao là rác rưởi là xúc vật cũng vì mày đát rượu mà mẹ con tao khổ cả đời. <cười> Dứt lời bà bóp chặt cổ ông, nhấc bổng lên. Ông dậy dụa trong vô vọng, mặt đỏ bừng, mắt trợn trắng, tưởng chừng chết ngạt. Một giọng quen thuộc cất lên: Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng cứ giết cha, con xin mẹ mà bà buồn tay ôm trầm lấy dậu mà khóc nấc hai bóng mẹ con ôm nhau nức nở dậu ơi mẹ có lỗi với con mẹ xin con ra mà không lo được cho con mẹ ơi con nhớ mẹ lắm từ ngoài thầy hộ bước vào ánh mắt hiền từ à gì đạo phật kiếp nội ngắn ngủi mang thù hận làm gì cho nặng lòng Bà qua nhìn thấy thầy Hộ cầm tràng hạt gỗ thì sụt sùi Dậu khẽ nói Mẹ ơi nghe lời thầy đi mẹ Con cũng hận cha lắm Nhưng mẹ giết ông ấy sẽ mang tội nặng lắm Không, thằng đó không đáng làm cha của con Để mẹ hành hạ đó đến chết mới thôi Thầy Hộ chấp tay can ngăn thiện tài thì chủ hãy nghe tôi, nhân quả không bỏ sót ai, người làm ác tự tạo nghiệp cho mình, nếu vì oán hận mà trả thù, chẳng khác nào gieo thêm nghiệp ác, đời này trả chưa xong, thì đời sau lại tiếp tục, hãy buông bỏ để tích đức về sau đi. Nghe vậy, bà qua quạ khóc, dậu cũng ôm mẹ nghẹn ngào mẹ ơi mẹ về miếu ở với con đi ở đó có những đứa trẻ không có cha không có mẹ như con á mẹ về với tụi con nha mẹ thầy hộ định đưa hai mẹ con về chùa nhưng nghe lời dậu xin nên để họ ở lại miếu dần già miếu trở nên linh thiêng dần làng hương khói nghi ngút thầy hộ sau đó lâm trọng bệnh rồi qua đời ông mận và mụ lành thoát chết nhưng tật xấu vẫn còn mụ lành què một chân Ông Mận gãy một tay, bị dân làng chê cười Lại thấy miếu thờ bà qua được kính lễ, lòng ganh ghét trỗi dậy Trong đêm tối, hai kẻ say khướt lết đến miếu Ông Mận chỉ tay chửi động Mẹ kép cái lũ rắc rủi Hại tao đơn đàn ma dài mà còn được thờ phụng Mộ lành nhảy cà thọt, vỗ nước bọt vào miếu thầy hồ chết rồi á, tụi tao á không có sợ ai nữa, một tấu tụi mày. Trên cây gạo, hàng chục đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống, bà qua và mấy đứa trẻ rất tức giận. Ông mận đá thẳng vào miếu, đồ lễ vỡ tung tóe. Hắn vừa đạp vừa chửi. Thầu này, cúng này. Miếu sập xuống, mụ lành cười lên khùng khục. <cười> cho tụi nó không còn chỗ để ở. Ông mượn tuột quần, tè lên đóng đổ nát. Dậu không chịu nổi nữa, hiện hình trước mặt hai kẻ đó, mắt đằng đằng sát khí. Nó phóng tới bóp chặt cả hai, nhấc bổng lên. Đám ma quỷ trên cây gạo cười lên canh khách. Dậu hất tay, đất đá từ đâu ập tới nện vào người họ. Nó gằn giọng: vì ơn sinh thành, tôi tha cho ông một mạng nhưng ông không biết điều thì đừng có trách tôi." Nó lao tới, siết cổ ông hận, gào lên trong ức hận. "Tại sao? Tại sao ông đối xử với mẹ con tôi như vậy? Mẹ con tôi có tội gì với ông hả?" Tay dậu siết chặt, khiến ông mận trợn ngược mắt. Đúng lúc ấy, trời kéo cơn giông lớn, sấm chớp đi động nổi lên, từng tia sét xé toạc bầu trời. Khi dậu sắp bóp chết gia mình, thì giọng một oán hồn vang lên. Dẫu phân làm con không được giết cha, đại nghịch bất đạo, phạm phải sẽ bị trời đánh. Dẫu mau thả ông ta ra. Sấm lớn giáng xuống xoẹt ngang người ông mận, dẫu bị đánh văng ra, hồn thể may mắn chỉ mất đi một phần âm khí. Bà qua vội lao tới đỡ con. Ông mận lồm cồm bò dậy, cười lên đắc ý. <cười> Là con thì không có được giết cha <cười> Mày không có được giết tao Mà <cười> qua trừng mắt toàn lầu tới bóp chết ông Thì một tia sét cực lớn từ trên cao giáng thẳng xuống đầu ông Mận Thân xác ông cháy đen như ngọn đuốc, Khói trắng bốc nghi ngút Rồi đổ sập xuống đất Mụ lành kinh hải hét toán Quay người định bỏ chạy thì một tia sét khác đánh thẳng xuống đầu mũ. Thân xác mũ cháy đen đổ sập chẳng khác gì ông Mận. Mưa lớn bắt đầu trút xuống, từng hạt mưa chạm vào hai cái xác cháy đen, phát ra tiếng lèo xèo ghê rợn như gột rửa hết oán hận ức ức mà hai mẹ con bà qua từng gánh chịu. Sáng hôm sau, người ta phát hiện hai cái xác cháy đen đang quỳ sụp trước cái miếu đổ nát. Dân làng không ai nói ai, Cũng hiểu đây chính là quả báo của hai kẻ ác đức Họ chung tay dựng lại một ngôi miếu khác lớn hơn cho mẹ con dậu Cũng là nơi trú ngủ của những đứa trẻ mục đồng chết oan năm xưa Về sau, người ta gọi nơi ấy là miếu mục đồng Những đêm trăng sáng, thường thấy mấy đứa trẻ chăn trâu ngồi chơi trên lưng trâu quanh miếu Cũng hay thấy Minh Thọt quá điên quá dại Ngày ba bốn lần đến dập đầu trước miếu để tạ tội Về sau lại đồn rằng Miếu kỵ kẻ say xỉn rượu chè Hãy ai trong cơn men đi ngang Có ý mạo phạm Đều bị vật chất tươi Ngẫm lại kiếp người ngắn ngủi Sống qua ngày thì dễ Nhưng giữ được sự thiện lương Đến hết đời mới khó Nguồn cơn của nhiều tội ác Cũng từ rượu mà ra Một kẻ nát rượu Khi không còn làm chủ được bản thân Thì có thể gây nên những chuyện Mà trời cũng chẳng dung thứ